cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z com chương 691 trăm ai là ma thật sự phốc phốc phốc ánh mắt hoàng vô thần đẩy vẻ châm biếm bỗng chốc sững sờ khi ánh mắt hắn động lại tất cả cột sáng tím đều bị vỡ tan hóa thành từng dòng nguyên khí sau đó chúng bị một thứ năng lượng kỳ lạ làm cho hoàn toàn tiêu tán còn năng lượng khổng lồ phản xung lên trời xông lên hư không vô tận Tất cả tiếng gầm rú, tiếng nổ mạnh trên không trung đã hoàn toàn biến mất. Vô số quần sáng màu vàng trong nháy mắt đã xuất hiện dày đặc quanh người hoàng vô thần. Mà những quần sáng màu vàng kim đó liên tục tan vỡ, ngăn cản uy năng thuật pháp của nạp lan nhược tuyết. Hơn trăm đệ tử công luân trên khắp đảo công luân trọng hoàng đã phát hiện ra rằng thiên kiếp bọn chúng dẫn động đã hoàn toàn biến mất. Nguyên khí thật sự trong cơ thể bọn chúng chảy ra ngoài, cũng lập tức bị tiêu tan hoàn toàn không còn bóng dáng tâm hơi. Một nỗi hoảng sợ không thể kiềm chế đang lan tràn trong lòng đám đệ tử ngu ngốc trung thành với hoàng vô thần. Bắc Minh Vương đã chết, nhưng thuật pháp của lão, những pháp thuật cực mạnh bảo hộ núi chiêu diêu mấy chục năm, lại xuất hiện trong thời khắc này. Rầm. Cùng với sự xuất hiện của bánh xoay màu vàng khổng lồ, trong hư không cũng xuất hiện một cánh cửa màu vàng. Vô số tia sáng từ những ngôi sao sáng lấp lánh tỏa ra từ cánh cửa màu vàng khiến cho uy năng độc đáo trong thiên địa rốt cục đã biến mất. Tu viên ngũ trọng thiên kiếp của hoàng vô thần có thể dẫn động nguyên khí mà hầu hết mọi người tu đạo đều khó mà tưởng tượng. Liên tục thi pháp, thuật pháp mà nạp lan nhược tuyết phát ra vẫn bị hắn ngăn cản được, không thể làm chân nguyên của hắn mất đi nhưng lần đầu tiên trong mắt hắn xuất hiện sự hốt hoảng như vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên vượt ngoài sự tính toán của hắn. vào thời khắc này hắn đột nhiên phát hiện mình và hai người kiên kỵ nhất trong cuộc đời này chiến tranh giữa nguyên thiên y và bắc minh vương cũng chưa kết thúc hoàng vô thần chỉ sợ ngươi cũng không ngờ rằng tuy rằng bắc minh vương tiền bối đã ngã xuống nhưng cuối cùng tiền bối vẫn truyền thuật pháp và bộ phận tu vi của mình cho nhược tuyết đúng chứ trong thanh âm băng lạnh lạc bắt động hoàng vô thần cũng động trăm đệ tử cung luân cũng động Mặc dù thiên kiếp mà trăm tên đệ tử Công Luân dẫn động đã bị thuật pháp của nạp lan nhược tuyết xua tan toàn bộ sông trong lúc toàn lực dẫn động thiên kiếp, nguyên khí kịch liệt dao động dù sao cũng đã lay động khiếu vị trên người. Trên thực tế chúng đã gần như thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành tu sĩ nhất trọng thiên kiếp. Chỉ là bởi vì không hấp thụ được bao nhiêu nguyên khí mà thiên kiếp rơi xuống, lại thêm vào bị thuật pháp của nạp lan nhược tuyết làm mất rất nhiều chân nguyên, cho nên giờ phút này... Thực lực của chúng có thể nói là ở giữa nhất trọng thiên kiếp và độ kiếp hậu kỳ. Năng lượng thuật pháp một trăm đệ tử công luân cũng đã không phải là một trăm đạo tu độ kiếp hậu kỳ tu vi có thể so sánh được. Chỉ thấy cả thiên không, đột nhiên xuất hiện một trăm bàn tay màu tím khổng lồ. Mỗi bàn tay khổng lồ đều tỏa ra hơi thở khủng khiếp. Nhưng trong nháy mắt một trăm bàn tay thoáng hiện, một đạo kiếm ý kinh thiên cũng từ một bóng người màu trắng bên cạnh lạc Bắc tán phát ra. Vô số kiếm quang đột nhiên từ vô số khiếu vị trên người hắn chui ra, hình thành một kiếm trận khổng lồ quanh người. Một tiếng suy, toàn bộ bàn tay tiếng hồng đều bị từng mảnh kiếm khí dài hẹp làm cho dập nát. Nhất kiếm khuynh thành. Dịp khuynh thành. Hoàng vô thần nhìn người đàn ông mặt trường sam ở trong kiếm quang mà hai đồng tử hơi co lại. Ta là dịp khuynh thành. Sau đó tên nam tử mặt mặt trường sam nguyệt sắc này chỉ cười mỉm, ta đến giúp lạc bắt giết ngươi. Trong ánh mắt kinh hoàng của một trăm đệ tử cung luân, một kiếm tôn màu vàng khổng lồ đồng thời hiển hiện phía sau dịp khuynh thành và lạc bắc. Sau đầu phá thiên liệt kiếm tôn bay lượng vô số kiếm khí kinh thiên trong suốt như những con cá. Có hai cái vòng tròn kiếm tỏa ra hào quang sáng chói. Đó không phải là nguyên khí và kiếm khí cùng ngưng tụ thành kiếm cương mà là một phi kiếm thật sự. Mỗi thanh có kiểu dáng khác nhau nhưng lại tản ra sát khí cực mạnh, quay xung quanh một chỗ, hợp thành kiếm luân. Khi nhìn kiếm luân của kiếm tôn do mình và lạc bắt tu luyện kiếm pháp phá thiên liệt tạo thành, thần thức dịp huynh thành bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh như vậy. Có hai người có vẻ như huynh để đứng ở một chỗ, đầu đầu trong sơn cốc cũng có dấu vết kiếm. Trong đó sau một người cũng là kiếm tôn phá thiên liệt như vậy, sư huynh, huynh xem, bộ kiếm quyết này sửa chữa không có gì sai chứ. Theo bộ kiếm quyết này của đệ, sau khi tu đến nhất trọng thiên kiếp, quả thực có thể dẫn vạn kiếm vào khiếu vị. Biến phá thiên liệt kiếm tôn hóa thành vạn kiếm, lợi dụng sát ý của vạn kiếm. Lúc người này nói với người bên cạnh, người kia có vẻ như cùng là sư huynh chỉ cười vui vẻ. Bức họa giống như một gợn sóng thoáng cái đã tiêu tan trong não dịp khuynh thành. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng dịp khuynh thành lại đau xót như vậy. Răng rắc. Một đạo kiếm quanh khủng khiếp trước người lạc bắc đang bình tĩnh và ổn định sáng lên, chém về phía hoàng vô thần. Trong lòng Diệp Khuynh Thành cuối nhói đau, khiến cho kiếm quan của hắn bốc lên chậm hơn so với lạc bắc nhưng kiếm khí phát ra trên người hắn lại tăng lên gấp bội. Tất cả mọi người đều nhìn ra được, Diệp Khuynh Thành chỉ có tu vi thiên kiếp thứ hai, nhưng không biết ngoài trừ vạn kiếm Khuynh Thành cùng với phá thiên liệt kiếm quyết, còn tu luyện công pháp như thế nào. uy năng kiếm hoa từ cơ thể hắn phát ra trong nháy mắt đã vượt qua uy lực thuộc pháp mạnh nhất mà bất cứ người tu đạo thiên kiếp thứ hai nào có thể phóng ra. Thậm chí vượt qua uy lực kiếm hoa mà lạc bắc phát ra Thế nên kiếm quan này của hắn vừa phát ra Khiến cho bánh xoay kim sắc của Hoàng Vô Thần phóng như băng tuyết tan chảy Trước khi tan biến vào kiếm quang Ngoài lạc bắc, hầu hết hai mắt mọi người đều bị kiếm khí Trên kiếm quang mà hắn phát ra đâm vào đau nhất Kiếm quang khủng khiếp này của hắn rõ ràng là chém trước người Hoàng Vô Thần Nhưng kiếm quang lại xé rách hư không Xuất hiện phía sau Hoàng Vô Thần Hai kiếm quan của Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành chỉ là một trước một sau chém về phía Hoàng Vô Thần, nhưng lại phong tỏa toàn bộ thiên địa. Đoạn tuyệt đường lui của Hoàng Vô Thần. Đồng tử Hoàng Vô Thần co rút lại. Nhưng trong thời điểm hai kiếm quan như hai tia chớp xuất hiện, mặt hắn lại bỗng nhiên tỏa ra một vệt sáng không đồng dạng, sau đó y cũng giơ tay lên. Cùng lúc, hai bánh xoay bên trong lóe ra vô số tinh quan đã đụng vào kiếm quan. Đổi là bất cứ người tu đạo nào còn lại trên thế gian, lúc này đều tuyệt đối không thể ngăn cản được đòn tấn công này của Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành. Nhưng hai bánh xoay màu vàng mà Hoàng Vô Thần phát ra lúc này lại khiến thời gian của cả thế gian bị dừng lại. Rầm Hai đạo kiếm quang bị đánh lui. Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành bị đánh bay ra ngoài. Nhưng dù vậy, trên người Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành vẫn phát ra kiếm quang làm cho hơn chục tên đệ tử công Luân Thành từng đám sương máu. Đùng đoàn Vào lúc này, tiếng quan của Toái hư thần cung cũng đã tới trước mặt Hoàng Vô Thần. Trước người Hoàng Vô Thần xuất hiện một quần sáng màu vàng, mạnh mẽ ngăn cản tiếng quan khủng bố. Nhưng Hoàng Vô Thần sau khi bị đánh cũng bị văng đi, đạo bào trên người hắn trong nháy mắt cũng hiện ra vô số vết nước. Lúc này, hình dáng của Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành vốn vô cùng mạnh mẽ đã dừng lại trên không trung. Lúc này, rõ ràng là Diệp Khuynh Thành bị thương không nhẹ. Trường Sam Màu Tắng trên người hắn cũng đã thấm máu. Nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn trở thành một thanh kiếm, một thanh kiếm sát thần diệt Phật. Hai đạo kiếm quan tuyệt thế, lại một chút một sau chém về phía hoàng vô thần. Nhưng lúc này, điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Rầm những tên đệ tử công luân còn lại nổ tung, biến thành từng làn sương máu. Mười tên đệ tử công luân còn lại đã bị nổ tung. Hơn nữa đám tên đệ tử công luân này còn không phải tự nổ xác thịt cùng Nguyên Anh mà dường như là bị tiếp động cấm chế nào đó. Chỉ là huyết nhục thuần túy và Nguyên Anh sụp đổ. Cùng lúc đó, một pháp bảo hình cái bát của Hoàng Vô Thần bắn ra một cái bóng đỏ như máu. U Minh Huyết Ma Một cái bóng người đầy ma khí, mùi máu tanh khiến người ta ngạc thở dĩ nhiên là U Minh Huyết Ma. Mà lúc này U Minh Huyết Ma dường như đã bị tàn phá thần thức và ý chí. giống như trở thành khôi lỗi của hoàng vô thần. Chương 692, đại hoa pháp nhãn, suy suy suy. Làn sương máu mà mười đệ tử công luân này bị nổ tung như nước sông đổ ra biển, trong nháy mắt tràn vào thân thể U Minh Huyết Ma. Vốn dĩ trong trận chiến Nam Thiên Môn, U Minh Huyết Ma vẫn chưa bị rơi vào các loại thiên uy, mà là bị hoàng vô thần bắt Hiển nhiên Hoàng Vô Thần là đã có chuẩn bị từ sớm, cấm chế trên người mười tên đệ tử Công Luân kia rõ ràng là do hắn tạo nên. U Minh Huyết Ma là thiên cổ nhất cự ma nhưng lúc này lại trở thành khôi lỗi của Hoàng Vô Thần mộng Vô Thần khiến những đệ tử cung Luân độ kiếp. Trong tình hình dẫn động thiên kiếp không giết được đám người lạc bắt. Lại giết hết đệ tử Công Luân, lợi dụng những đệ tử cung Luân đã độ kiếp thành công để nâng cao lực lượng của U Minh Huyết Ma. Với loại kế liên hoàn và thủ đoạn này rốt cuộc ai mới là thiên cổ nhất cự ma. Khí huyết của 10 người tu đạo tu vi thiên kiếp thứ nhất đã bị uy minh huyết ma nuốt hết, pháp lực bên ngoài cơ thể u minh huyết ma dạo động nhất thời đã khủng bố tới cực hạn. Khoảng không trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cuồng sáng đỏ như máu, tự như muốn dựa vào thiên không ngưng tụ ma nhãn huyết hồng. Hâm duyệt, tiếp tục. Nhưng lúc này, giọng nói vô cùng ổn định và bình tĩnh của lạc bắc lại vang lên trong đầu tô hâm duyệt. một lần nữa tô hâm duyệt sử dụng thần cung toái hư tiếng quan thần cung toái hư vẫn mặc kệ tên u minh huyết ma phóng mạnh về hoàng vô thần cùng lúc đó thuật pháp mà Hàng huyết y linh thích thiên phát ra cũng nổ ầm phóng về phía hoàng vô thần phốc hai kiếm quan khủng khiếp chém thẳng cơ thể u minh huyết ma đang bành trướng ánh sáng đỏ như máu vào trước thời khắc u minh huyết ma như đang muốn lập tức tiến hóa thành tồn tại dị thường khủng bố Cơ thể uy minh huyết ma ầm ầm sụp đổ, bị hai đạo quan kiếm xoắn thành vô số u minh ma huyết. Cùng lúc đó, bảy quần sáng đỏ như máu bao phủ toàn bộ u minh huyết ma. Trong nháy mắt đã hóa thành đóa mạng đà la hoa băng tinh đỏ rực, đắm chìm trong chân mày lạc bắc. Trên bầu trời, ma nhãn đỏ ngầu tự như lập tức sẽ tách ra đột nhiên biến mất. Đầm Dưới một đòn tấn công của thần cung toái hư, hàng huyết y và linh thích thiên hoàng vô thần tiếp tục bay ngược về phía sau. Giao động pháp lực ngoài cơ thể hắn không có nửa phần yếu bớt, nhưng lần này hắn lại không giống Bắc Minh Vương trước đây nhẹ nhàng ho khan mà đã ho ra máu đen. Vốn tất cả những điều này đều ở trong tính toán của hắn nhưng hắn lại không ngờ rằng nhân vật thuộc Sơn vượt qua nhị trọng thiên kiếp lại không phải là thiên tập Việt mà là Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa, quy lực kiếm quyết của Diệp Khuynh Thành còn mạnh mẽ đến mức này, khiến hắn cùng lúc đối diện với hai Lạc Bắc. Lực công kích hiện tại của Lạc Bắc cũng không thể mạnh đến mức này. Điều này đã khiến hắn ở kích đầu tiên tiên cơ mất hết, đến u minh huyết hấp thụ nhiều khí huyết nhất trọng thiên kiếp tu vi như vậy cũng bị đánh chết. Nhưng cho tới giờ phút này, sắc mặt của Hoàng Vô Thần vẫn không hề có chút sợ hãi, chỉ trở nên lạnh như băng. Một tiếng suy vang lên, theo sự xuất hiện của giải sáng màu àng, bóng dáng Hoàng Vô Thần trong nháy mắt biến mất trong hư không, biến mất trong mắt tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, tiếng gầm rú của toái hư thần cung lại vang lên. Hơn nữa, Tô Hâm Duyệt liên tiếp phát ra bốn tên. Tại Nam Thiên Môn, với tu vi của Tô Hâm Duyệt, dù cho có dốc toàn lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể kích phát bốn lần thần cung toái hư. Mà Tô Hâm Duyệt đã phóng ra hai mũi tên, nhưng giờ phút này, Tô Hâm Duyệt lại phát ra bốn mũi. Bốn mũi tên phát ra, dao động pháp lực trên người Tô Hâm Duyệt gần như đã hoàn toàn biến mất, nhưng cách chỗ cô và lạc bắc trong thiên không lại hoàn toàn sụp xuống. Một bóng dáng màu vàng bị tiếng quan chói mắt đuổi theo. Một kích này đã khiến tất cả phòng ngự của hoàng vô thần đều bị đánh tan. Chân nguyên trong cơ thể cũng bị chấn động theo vô số khiếu vị trên người phun ra. Đứng! Nhưng thời điểm này, một thứ dao động pháp lực cuồng cùng phun ra từ trên người huyền vô thượng. Hư không hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn lại nứt ra một lỗ hổng, rơi xuống một cái ấn màu đen khổng lồ. Trên cái ấn màu đen, Vô số ánh sao liên tiếp trở thành hai từ phá, diệt, tán phát hoàn toàn uy lực không thua gì tiếng quan thần cung toái hư. Mắt thấy hoàng vô thần sắp bị cử ấn đen này đánh cho dập nát, hơn 10.000 khiếu vị trong cơ thể hắn đột nhiên phóng ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời tuôn ra vô số pháp bảo phòng ngự dày đặc. Những pháp bảo phòng ngự này rõ ràng là các loại pháp khí Phật môn. Công pháp vô xác định đại hoa luân của hoàng vô thần được thoát thai từ công pháp hóa thần của cổ Phật môn. có thể hấp thu một kiện thần thông trong mỗi khiếu vị. Răng rắc. Nhưng hiện tại những pháp khí này không được chân nguyên mạnh mẽ của Hoàng Vô Thần ủng hộ. Dưới cự ấn đen, cùng lúc ngăn cản cự ấn đen phát kích, lại cũng là toàn bộ bị đánh đến dập nát. Toàn thân Hoàng Vô Thần bị lực xông kích khổng lồ đánh đến rơi rụng. Dưới hắn đúng lúc là vòng đảo thứ 9 của Cung Luân. Mà lúc này, vòng đảo thứ 9 của Cung Luân giống như một quả cam được bóc vỏ. hoàn toàn đổ nát. Đó là cái gì vậy? khi vòng đảo thứ chín của côn luân nứt ra, lạc bắc liếc nhìn, trong lòng núi ở có có ánh sáng màu trắng xuất hiện, dường như có cái trận pháp phòng hộ sụp đổ, bên trong rõ ràng hiện ra một kiến trúc tế đàn khổng lồ, bên trong có rất nhiều bố trí, nhìn có phần quen thuộc. không xong rồi. vừa nhìn thấy kiến trúc này, huyền vô thượng mặt biến sắc, kêu lên, lạc bắc, đó là truyền tống trận pháp thông qua tử kim hư không. đánh tan trận pháp này đi cái gì đây là trận pháp thông tới tử kim hư không các ngươi đã dời trận pháp từ nam thiên môn tới đây mặt lạc bắt bỗng biến sắc hắn biết được thủ đoạn giới tu chân thiên lang hư không trên nhiều phương diện quả thực không phải là giới tu đạo hiện tại có thể bằng được giống như trận pháp truyền tống thượng cổ đại đa phần đều có tương liên với khí hậu nếu là bất cứ môn phái nào trong giới tu đạo cho dù trận pháp thượng cổ vốn có không có bất cứ tổn hại nào có thể hoàn toàn lợi dụng tài liệu trong trận pháp cũng tuyệt đối không thể chuyển dời trận pháp truyền tống đi nơi khác nhưng trước mắt cơ bản lại không phải là lúc kinh thán thủ đoạn của thiên lang hư không bởi vì lúc này trong tay hoàng vô thần đã xuất hiện một viên tinh thạch màu vàng y sử dụng loại pháp tinh mà truyền tống trận thượng cổ cần đến thời điểm này chí ít hoàng vô thần đã nhìn ra đây là trận pháp truyền tống Tử Kim Hư không không hề thiếu thiên địa linh khí, hơn nữa, Tử Kim Hư không là một trong những hư không loạn lưu gần thiên địa này nhất. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết Hoàng Vô Thần. Nếu để Hoàng Vô Thần trốn vào Tử Kim Hư không, cho dù hủy hoại truyền tống trận pháp của Tử Kim Hư không, với tu vi của Hoàng Vô Thần lúc này, cũng để lại nguy hiểm. Nói không chừng một ngày nào đó sau khi Hoàng Vô Thần đột nhiên vượt qua thiên kiếp thứ sáu. Thứ bảy, có thể vượt qua tinh không cách trở. trở về giới tu đạo, hàng huyết y, linh thích thiên, các ngươi hủy hoại trận pháp truyền tống, chúng ta sẽ giết hoàng vô thần. Trong ánh sáng màu vàng cùng với tiếng động ầm ầm, mấy nguyên anh của lạc bắc toàn bộ sông lên. Cùng lúc đó, mấy đóa mạng đà la đỏ ngầu như băng tinh cũng hóa ra trước người hắn, rồi nứt vỡ ra. Thái thục, cầu thương dương, liên nhiêu ly, Li, Mạc thiên hình. Thất Hải yêu vương thú thậm chí bọn người Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà bị Hoàng Vô Thần đánh trọng thương nặng tại Nam Thiên Môn cũng xuất hiện quanh Lạc Bắc. Lúc này, chân khí nạp lan nhược tuyết, Tô Hâm Duyệt và huyền Vô Thượng gần như đã không còn, không thể phóng đi bất cứ thuật pháp nào mạnh nữa. Ban đầu Lạc Bắc dùng Đại Hát Thiên Ma quyết phong ấn những người này vào trong cơ thể vì sợ uy lực thuật pháp của Hoàng Vô Thần quá mức kinh người, đám người thải thuộc tu vi không đủ, bị thương nặng. Hiện tại Hoàng Vô Thần đã bị bọn họ áp chế, chuẩn bị mượn trận pháp bỏ chạy, nên Lạc Bắc đột nhiên thả hết những người này ra. Đầm Trong nháy mắt, công kích mạnh nhất của tất cả những người hiện thân đều tuôn về phía Hoàng Vô Thần. Từ bầu trời mà đám người Lạc Bắc đang đứng đến nơi mà Hoàng Vô Thần đang đặt mình. Không gian sụp đổ Thác Thiên Luân Vào lúc này, bốn khiếu vị xung quanh Thiên Linh, mi Tâm, Đan Điện Túc để trên người hoàng vô thần bỗng nhiên hóa ra bốn thân ảnh. Bốn cái bóng này toàn bộ đều giống hoàng vô thần y đúc. Bốn hoàng vô. Thần vừa xuất hiện, lập tức một loạt tiếng nổ rầm rầm vang lên, cả bốn hóa thành một vòng tròn màu vàng khổng lồ, bảo vệ lấy hắn và toàn bộ phần đỉnh trận phát, dưới sự công kích của mọi người. Hoàng vô thần cũng chưa từng lường trước rằng, Lạc Bắc lại có thể ép hắn đến bước đường này. Cả người hắn từ vô số khiếu vị đều đang gào lên, Lạc Bắc, ngươi không giết chết được ta đâu. Tu Vi ngũ trọng thiên kiếp của ta, đương thời không có đối thủ. Chỉ dựa vào ngươi, cũng muốn ngăn cản ta lập lên thịnh thế muôn đời chưa có sao. Nếu không phải là ta đã bị thương bởi nhất thiên Tràng, Đối với ta mà nói mấy người các ngươi chỉ là con kiến. Cho tới giờ phút này, rốt cục hoàng vô thần đã lộ ra hơi thở điên cuồng. Trong tiếng gầm dữ dội chấn động thiên địa, một làn ánh sáng màu vàng chật lóe ba cái bóng bị chân nguyên của hắn cuốn lao về phía đám người Lạc Bắc. Là Đông Nhan, Hoài Ngọc và Tiểu Trà. Vừa nhìn thấy bóng người bị cuốn trong Kim Quang, đại đa số người của Lạc Bắc đều trùng tay. Mà cũng vì vậy, Hoàng Vô Thần cũng rơi vào trận pháp truyền tống đi tới Tử Kim Hư không? Trên toàn bộ trận pháp truyền tống lập tức tản ra một quần sáng màu trắng. a Thanh âm của huyền vô thường cũng đồng thời hét lên trong đầu lạc bắc, lạc bắc. Không thể để hắn ta đào tẩu. Hoàng thiên thần tháp tử kim hư không hoàng thiên tông là tiên khí có thể xuyên không gian. Tu Vi ngũ trọng thiên kiếp của hắn có thể sử dụng hoàng thiên thần tháp. Đến lúc hắn hồi phục nguyên khí, lợi dụng hoàng thiên thần tháp trở về, chúng ta không ai ngăn nổi, dù cho rút lui về thiên Lang hư không cũng sẽ bị hắn truy sát. Cái gì? Hoàng thiên thần tháp vốn là một tiên khí có thể xuyên không gian. Lúc này Lạc Bắc hoàn toàn chấn động. suy Lạc Bắc. Trong tiếng hô kinh hoàng của mọi người, trong nháy mắt hắn hóa thành hơn 10 đạo huyết ảnh, với tốc độ xuyên hư không. Chọc thẳng vào trận pháp truyền tống phát ra ánh sáng trắng như sữa. Lạc Bắc làm như vậy là vì đánh cuộc trong lúc Hoàng vô thần không dám sử dụng pháp thuật lợi hại trong khi trận pháp truyền tống khởi động. Bởi vì nếu là sụp đổ bên trong trận pháp truyền tống, đừng nói là người tu đạo ngũ trọng thiên kiếp, dù là người tu đạo tới lục trọng, thất trọng thiên kiếp cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng loại cưỡng ép xâm nhập truyền tống trận pháp này thực sự quá hung hiểm, bởi vì những người tu đạo đến cấp bậc này như hoàng vô thần, trong lúc linh quan tâm niệm chật lóe là có thể bày ra mấy đạo thuật pháp. Có lúc cảm thấy nguy hiểm, thuật pháp thậm chí theo linh quan mà phát ra, đến bản thân khống chế thu tay cũng không kịp. cho nên với loại truy sát này, Lạc Bắc cũng là không đem thêm ai khác. Thông Thiên Kiếm Độn Nhưng ngay lúc này, toàn bộ người Diệp Khuynh Thành lại phát ra kiếm khí kinh thiên, chật lóe lên xuất hiện trong trận pháp. Lạc Bắc Hoàng Vô Thần khống chế không phóng pháp thuật Trong lúc này, Hoàng Vô Thần, Lạc Bắc, Diệp Khuynh Thành, ba người đã xuất hiện trong tử kim hư không? a. Mỗi ý niệm của Hoàng Vô Thần có vẻ như đang gầm thét, rít gao. Bóng dáng của hắn đã biến mất trong chớp mắt. Thoáng cái xuất hiện ngoài trăm dặm. Lúc này, Hoàng Vô Thần đã hoàn toàn không giống trưởng giáo cung Luân Tiên mà giống một cuồng ma điên cuồng. Suy. Suy. Nhưng hai đạo kiếm hoa chợt lóe, trong nháy mắt Lạc Bắc và Diệp Khuynh thành đã cách hắn không đến trăm dặm. Khoảng cách trăm dặm đối với cấp bậc của Lạc Bắc và Hoàng Vô Thần mà nói, đã hoàn toàn rơi vào phạm vi thi pháp. Đầm. Đầm. Rầm. Mỗi một thời điểm, hư không giữa Lạc Bắc, Diệp Khuynh Thành và Hoàng Vô Thần đều có cùng lửa kinh người và nguyên khí điên cuồng bùng nổ, giống như hai thần vương đang liên tục va chạm kịch liệt. Đại Hoa Pháp Nhãn. Mắt thấy Hoàng Vô Thần lúc này cơ bản không có cách nào thoát khỏi truy sát của Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành. Đột nhiên, theo tiếng rống to của hắn, trong hai mắt hắn bỗng bắn ra hai luồng ánh sáng đen nhu hòa, bám vào người Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành. Khi hai luồng ánh sáng đen từ mắt của hắn bắn ra ngoài, tuổi thọ của hoàng vô thần giống như bị mất đi hơn nửa trong nháy mắt, đến thân thể khô quắt, Không tốt rồi. Hai luồng sáng đen đen mà hắn bắn ra cũng không có bất cứ lực sát thương nào. Nhưng gắn trên người lạc bắc và dịp khuynh thành, lạc bắc lại có một cảm giác toàn thân bị rình trộm, một cảm giác dị thường hung hiểm đột nhiên dâng lên trong đầu hắn. Ha ha! Hoàng thiên thần tháp! Trong tử kim hư không này! Thậm chí lại có pháp bảo như vậy Cùng lúc đó Hoàng Vô Thần lại phát ra tiếng cười rung trời Lạc Bắc Ta muốn khai sáng thịnh thế muôn đời nay chưa từng có Cùng thiên địa đồng huy Người có thể ngăn cản sao Trong tiếng cười điên dại Hoàng Vô Thần cũng không chú ý đến hao tổn chân nguyên Trong người hắn So với tốc độ phi động tại hư không lại càng nhanh gấp mấy lần Đồng tử Lạc Bắc bỗng co rút lại Nhảy dựng lên Dưới tốc độ mấy nhìn dặm Một cái thần tháp đính thiên lập địa đã xuất hiện trong tầm mất hắn. Hoàng thiên thần pháp suy Trên người lạc bắt phát ra một đạo kiếm quan. Phá tan hư không, đột nhiên xuất hiện trước người hoàng vô thần. Trấn thiên luân. Nhưng kim luân của hoàng vô thần lại trấn áp phía trên đạo kiếm quan, kiềm hãm đạo kiếm quan. Cùng lúc đó, khiếu vị trong lòng bàn tay phải của hoàng vô thần cũng bắn ra một tia sáng màu vàng. trong nháy mắt hóa thành một hoàng vô thần giống nhau như đúc công pháp vô xác định đại hoa luân của hoàng vô thần sau mỗi lần đột phá thiên kiếp là có thêm một phân thân hiện tại cái này là phân thân cuối cùng của hoàng vô thần giờ phút này phân thân của hoàng vô thần vừa hóa ra chân thân của hắn hai tay vung lên giống như một con kình ngư hút nước một đạo chân nguyên màu vàng không ngờ lại bị hắn dẫn ra tràn vào phân thân của hắn lúc này toàn bộ chân nguyên của lạc bắc đã dung hợp vào kiếm khí kinh thiên hơn nữa chân khí vọng niệm thiên trường sinh kinh của hắn vốn vô cùng bá đạo ngay cả bắc minh vương khi bị nó chui vào cơ thể kinh mạch đều hóa thành bùn nhão lúc này chân nguyên hội tụ từ trong kiếm khí dẫn vào phân thân hoàng vô thần trong cơ thể phân thân của hoàng vô thần đột nhiên phát ra vô số âm thanh phù phù huyết nhục xương cốt bị biến thành tro bụi cùng lúc đó Vô số khiếu vị trên thân thể phân thân cũng bắn ra từng làn khí màu vàng. Nhưng cái phân thân này lại là bị hoàng vô thần trấn áp, rầm. Trong nháy mắt kiếm quan của dịp khuynh thành chém vào hoàng vô thần thật. Dưới sự khống chế của hoàng vô thần, kim quan huyền ảo mà hai tay của phân thân phát ra đã mở cảnh cổng của hoàng thiên thần tháp. Trong nháy mắt hoàng vô thần và phân thân của hắn, chui vào vào hoàng thiên thần tháp đóng cửa. Một tiếng nổ vang lên. Kiếm quan tuyệt thế của Diệp Khuynh Thành đánh vào đại môn Hoàng Thiên Thần Tháp, phất ra tiếng nổ dữ dội, nhưng Hoàng Thiên Thần Tháp vẫn đứng im, trên đại môn đến một dấu tích cũng không còn. Sưu Thần Bí Thuật Pháp thuật Thiên Lan Hư không truyền thừa từ thời cổ cũng chỉ có áp dụng đoạt pháp mới có được ký ức. Mà đại hoa pháp nhãn của Hoàng Vô Thần lại giống Sưu Thần Bí Thuật thời thường cổ đã mất, có thể hoàn toàn chiếm được tất cả ký ức của đối phương. Pháp thuật này của hắn vừa được thi triển. Không chỉ là biết được phương vị cụ thể của Hoàng Thiên Thần Tháp mà hơn nữa biết được tất cả những gì mà Lạc Bắc biết về Hoàng Thiên Thần Tháp, thậm chí biết được cách phá giải cấm chế của Hoàng Thiên Thần Tháp. Ngay cả cách dẫn chân nguyên của Lạc Bắc vào trong phân thân để phá giải cấm chế trong Hoàng Thiên Thần Tháp đều là mật thuật mà giới tu đạo khó có thể nhìn thấy. Rầm Cơ bản Lạc Bắc cũng không cần linh bài vẫn có thể tiến vào Hoàng Thiên Thần Tháp. Đó là do hắn dùng pháp thuật ghi chép trong Hoàng Thiên Thần Tháp để phá giải. Chỉ nhìn thấy một tia sáng màu vàng huyền ảo đánh trúng cánh cửa của Hoàng Thiên Thần Tháp mà đến kiếm quan của Diệp Khuynh Thành cũng không có cách nào chém nát. Ngay lập tức cánh cổng bắt đầu mở ra. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Hoàng Thiên Thần Tháp lại liên tiếp phát ra những âm thanh lạ, giống như một dòng nguyên khí từ tầng dưới cùng Hoàng Thiên Thần Tháp vọc tới tầng thứ 9 Hoàng Thiên Thần Tháp. Rắc, rắc. Gần như đồng thời. Toàn bộ tử kim hư không, vang lên tiếng nguyên khí từ các tinh cầu va chạm như khi dẫn động thiên kiếp lập tức một luồng hơi thở kinh hoàng hơn khi Hoàng Vô Thần ở Nam Thiên môn tán phát từ trên Hoàng Thiên Thần Tháp. Chương 693, Thần Tháp Thần Tháp, không được rồi. Hoàng Vô Thần đã khống chế Hoàng Thiên Thần Tháp. Sắc mặt lạc bắt lập tức thay đổi hoàn toàn. Trong nháy mắt hắn và dịp khuyên thành liền xé tan hư không, lui ra khoảng cách hai ba trăm dặm. Trong thời khắc bóng dáng của lạc bắc và dịp khuyên thành biến mất, toàn bộ uy áp mà hoàng thiên thần tháp tán phát ra, ước chừng không gian một trăm vuông giống như chiếc gương hoàn toàn vỡ nát. Loại uy lực này, quả thực có thể lợi hại hơn tu vi thiên kiếp tầng thứ sáu. Đây đã không còn là một tòa tháp nữa rồi mà là một thần vương cự hạm có thể trấn áp thiên địa. Xuyên hành hư không? Lạc Bắc cảm nhận ra rằng, chỉ cần lúc này khi Hoàng Thiên Thần Tháp bay lên kéo theo dòng khí tạo ra cơn gió có thể khiến một ngôi thành đổ nát. Đối diện với Hoàng Thiên Thần Tháp, tất cả pháp bảo, pháp khí của giới tu đạo lúc này đều mất đi hào quang cũng chỉ có toái hư thần cung và nhất thiên tràng có thể phá tan hư không, phá vỡ pháp bảo mới có thể đánh đồng. Ngày xưa, tự tại Ngọc Bia của Trần Thanh Đế xuất hiện, lúc va chạm vào Lạc Bắc đã khiến hắn có cảm giác nó giống như một con thuyền thần vương khổng lồ. Nhưng nếu so sánh với hoàng thiên thần tháp lúc này, tự tại ngọc bi chính là một quả trứng gà. Chỉ cần bị hoàng vô thần đập nhẹ cũng sẽ bị vỡ nát. Cho dù là lạc bắc có tu vi thiên kiếp thứ ba, nhìn thấy hoàng thiên thần tháp bay vọt lên phát ra ánh sáng khiến cho không gian trong phạm vi trăm dặm bị chấn động đến vỡ vụn mà cảm thấy rung động, cũng cảm giác được rằng cơ bản không thể chống lại. Mà hiện tại, Tòa Hoàng Thiên Thần Tháp này cũng giống như con thuyền lớn lao về hướng Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành. Cơ bản không cần bị Hoàng Thiên Thần Tháp đụng trúng, chỉ cần trong phạm vi gần 100 dặm bị Thiên Thần Tháp ép, dù cho là Lạc Bắc có kim thân phá pháp. Cũng đều bị uy năng khủng khiếp ép tới sụp đổ. Trốn, chỉ có trốn. Trên người Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành thỉnh thoảng lại phát ra kiếm khí kinh thiên, xé rách hư không, bỏ chạy điên cuồng về phía trận pháp truyền tống. Nhưng, Hoàng thiên thần tháp vốn là do Hoàng thiên tông chế tạo ra, dùng để xuyên qua hư không. Năm đó tu sĩ thiên kiếp tầng thứ tư, thứ năm của Hoàng thiên tông cũng phải dựa vào pháp bảo này mới có thể tiến vào tử kim hư không, xây dựng lãnh địa. Pháp bảo có hình dạng khổng lồ với tốc độ lại hoàn toàn không hề kém lạc bắc và dịp khuynh thành. Cuối cùng Hoàng thiên thần tháp cũng chỉ kém lạc bắc và dịp khuynh thành một khoảng cách hai ba trăm dặm. Khoảng cách hai 300 dặm này đối với tốc độ chạy trốn của đám người Lạc Bắc mà nói, cũng chỉ là một cái dịch người, cơ bản không cần đến một hơi thở. Chỉ cần Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành tạm dừng, Hoàng Thiên Thần Tháp sẽ rơi xuống người bọn họ. Rắc, rắc. Chỉ thấy Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành ở phía trước, Hoàng Thiên Thần Tháp ở phía sau, còn khoảng không gian giữa hai người liên tục lỏng xuống. Ha ha. Lạc Bắc, đa tạ ngươi đã để ta đoạt được cái chí bảo này. Hoàng thiên thần tháp cũng có thể ngăn cản được cả nhất thiên tràng. Mà tiếng cười điên cuồng của Hoàng vô thần cũng từ trong Hoàng thiên thần tháp vọng ra. Hoàng thiên thần tháp như có uy năng độc đáo. Lúc thanh âm của Hoàng vô thần vọng ra từ Hoàng thiên thần tháp, không ngờ lại to gấp mấy vạn, mấy chục vạn. Mỗi chữ thoát ra, cả thiên không như có một quần sáng bùng lên. Lạc Bắc, Hoàng thiên thần tháp này có thể tương đương với uy lực pháp thuật của người tu đạo thiên kiếp thứ sáu. Hơn nữa, ngươi cũng biết trong Hoàng Thiên Thần Tháp còn có pháp trận tụ linh độc đáo, linh khí vô cùng đầy đủ. Hiện tại dù cho ngươi tập trung tất cả mọi người, cơ bản cũng không phải là đối thủ của ta, toàn bộ sẽ bị ta hủy diệt. Hơn nữa, Lạc Bắc ta cũng phải cảm ơn ngươi. Có Hoàng Thiên Thần Tháp này, ta có thể dựa vào tu vi thiên kiếp thứ năm ở ngoài chín tầng trời có thể hấp thụ được nguyên khí mà bình thường không thể hấp thụ, độ khó đạt đến thiên kiếp thứ sáu đều nhỏ hơn mấy trăm lần. Đại Hát Thiên Ma Quyết Lạc Bắc không nói nhảm nhí với Hoàng Vô Thần, cùng lúc liều mạng lao về phía trận pháp truyền tống bỏ chạy chạy, bảy quần sáng đỏ ngầu lập tức hạ xuống. Dựa vào tu vi của Lạc Bắc, thi triển Đại Hắc Thiên Ma Quyết, chừng có thể đủ bao phủ diện tích trăm dặm, thậm chí có thể phong ấn một ngọn núi to. Lúc này Lạc Bắc làm như vậy là muốn dùng Đại Hán Thiên Ma Quyết. Phong ấn Hoàng Thiên Thần Tháp và Hoàng Vô Thần. Nhưng hành động đó cũng không có tác dụng. Bảy quần sáng màu đỏ vừa xuất hiện, quy năng bị hoàng thiên thần tháp phát ra chấn động mà vỡ tan. Nhưng vào lúc này, một tinh hà tử sắc đã phát ngang trước mặt Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành. Tinh hà này là tần tử kim xạ lưu. Vào lúc này, tần tử kim xạ lưu bắn ra cũng không thể ngăn cản được Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành. Gần như chỉ có kiếm quan lóe lên, Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành đã xuyên qua tử kim xạ lưu tăng. Một viên pháp tinh màu vàng lập tức bắn ra từ trong tay Lạc Bắc chui vào trận pháp truyền tống. Cả trận pháp truyền tống chấn động, phát ra ánh sáng mà cùng lúc đó, một tiếng nổ vang lên, hoàng thiên thần tháp kéo theo một dải sáng màu tím chưa bị chôn vùi, hiển hiện trên trận pháp truyền tống rồi như một ngọn núi lớn ép xuống. Rắc rắc rắc! Toàn bộ trận pháp truyền tống phát ra âm thanh vỡ vụn. Cùng lúc này Lạc Bắc cũng nhận ra được, loại trận pháp truyền tống thượng cổ này hết sức kinh người. Chỉ cần không sụp đổ, thì đến một vật khổng lồ như Hoàng Thiên Thần Tháp cũng có thể truyền tống. Diệp Khuynh Thành và ta cùng ngăn cản Hoàng Thiên Thần Tháp, để Hoàng Thiên Thần Tháp cũng cùng truyền tống với chúng ta. Rồi để truyền tống trận pháp sụp đổ, cùng hắn đồng quy vu tận. Vào lúc này, thanh âm của Lạc Bắc cũng đóng lên trong tiềm thức Diệp Khuynh Thành. Trên thực tế, Lạc Bắc cũng không hề khẳng định nếu như lúc truyền tống, không gian bọn họ đặt mình. dựa vào phòng ngự cường hãn của hoàng thiên thần tháp hoàng thiên thần tháp có thể hao tổn hay không nhưng lúc này lạc bắc không còn biện pháp nào khác lúc này hiển nhiên bọn họ không thể bình yên qua trận pháp này quay về còn dù cho hiện tại bọn họ phá hủy trận pháp này hắn và diệp khuynh thành rơi xuống trong hoàng thiên thần tháp cũng có tinh đồ với tu vi của hoàng vô thần cũng có thể điều khiển hoàng thiên thần tháp trở về đến lúc đó Toàn bộ giới tu đạo cũng không ai có thể ngăn cản hoàng vô thần. Tất cả mọi người đều bị hắn giết chết. Được. Trong thời điểm thanh âm của Lạc Bắc dội lên trong đầu dịp khuyên thành, tất cả kiếm khí, kiếm ý trào ra trên người dịp khuyên thành đã hướng về phía hoàng thiên thần tháp. Vài đại nhị tinh anh của Lạc Bắc cũng sông lên, một đạo kiếm quan khổng lồ và vô số cùng lửa cũng bốc lên cao. phốc suy. Tiếm quan mà Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành phát ra xung kích vào Hoàng Thiên Thần Tháp nơi còn cách hơn 10 dặm lập tức vang lên thanh âm xé lụa nước vỡ ra. Nhưng, toàn bộ Hoàng Thiên Thần Tháp cũng bị chấn động. Toàn bộ trận pháp truyền tống không bị sụp đổ ngay lập tức, ánh sáng của nó cũng bao phủ toàn bộ Hoàng Thiên Thần Tháp. Lạc Bắc, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi trúng kế rồi. Dựa vào Hoàng Thiên Thần Tháp để trở về, ít nhất cũng phải mất mấy chục năm. Nhiều năm như vậy không chừng sẽ có thay đổi Có người cùng ta xông lên Thông qua truyền tống trận pháp trở về Chỉ là một cái chấp mắt có thể xóa tan mọi khả năng Nhưng ngay tại lúc Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành giật mình Muốn liều mạng thi triển pháp thuật Hoàng thiên thần tháp đột nhiên hiện ra Từng dòng phù vân màu vàng rồi Một cuồng sáng lập tức ép vào người Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành Khiến cho cả hai không thể phóng ra bất cứ một cái pháp thuật nào Mà cuồng sáng đó lại ngưng tụ chính là giống như chung lớn trấn áp lạc bắc cùng dịp khuynh thành nhưng cơ bản lại không phá hủy được trận pháp này gần như tại lúc này một tiếng rầm phát ra hoàng thiên thần tháp và lạc bắc dịp khuynh thành đồng loạt xuyên qua hư không xuất hiện tại mấy vòng đảo của côn luân hoàng thiên thần tháp huyền vô thượng thải thục nạp lan nhược tuyết hàn huyết y linh thích thiên tất cả đều đang đợi ở vòng dão thứ chín của cung luân lúc này vừa nhìn thấy thần tháp khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Đến Huyền Vô Thượng cũng không kiềm chế được nỗi sợ hãi, run lẩy bẩy. Chương 694, Bắc Thiên Phạn sướng, đi mau. Một tiếng răng rắc vang lên, toàn thân Lạc Bắc và dịp Khuynh thành phát ra kiếm khí, phá vỡ hoàng thiên thần tháp. Vô số những tia sáng màu vàng từ trong đó phát ra. Nhưng thời khắc này Lạc Bắc biết rằng dù có tập hợp tất cả mọi người ở đây lại thì cũng không thể nào kháng cự lại được Hoàng Vô Thần cùng với Hoàng Thiên Thần Tháp. Lạc Bắc và Diệp Khuynh Thành cùng nhau lao tới, hùng dũng tụ hợp kiếm khí của tất cả mọi người lại cùng một lúc, bảy quần sáng đỏ tươi như máu liên tiếp rơi xuống về phía đám người huyền vô thượng Sao? Đến bây giờ mà ngươi vẫn còn muốn cứu tất cả bọn họ? Lạc Bắc, bây giờ cả thiên hạ đều đã nằm trong tay ta, ngươi chạy đâu cho thoát? Lạc Bắc làm như vậy là muốn dùng Đại Hát Thiên Ma Quyết để phong ấn cho tất cả mọi người ở đây rồi bỏ chạy. Đại Hát Thiên Ma Quyết của hắn bao phủ cả Diệp Khuynh Thành. Lạc Bắc làm như vậy vì hắn cảm thấy được lúc này thân thể Diệp Khuynh Thành cũng chỉ còn chút sức lực cuối cùng, nếu cứ tiếp tục tấn công như thế này thì e rằng cho dù thoát ra được cũng chẳng mấy chốc Diệp Khuynh Thành sẽ bị tiêu hao hết công lực. Lúc này Hoàng Vô Thần cũng nhìn ra được ý đồ của Lạc Bắc. Y cười ha hả rồi bay từ trong hoàng thiên thần tháp ra. Nhưng điều khiến Lạc Bắc không ngờ tới chính là những người còn lại đều không tránh mà để bẫy quần sáng phong ấn lại nhưng còn huyền vô thượng thì nghiêng người tránh không để đại hắc thiên ma quyết phong ấn. Lạc Bắc, ngươi hãy tạm thời bảo vệ ta, để ta khôi phục nguyên khí. Sau khi tránh phong ấn của Lạc Bắc, huyền vô thượng liền nói. Ha ha. Nhưng ngay lập tức những vòng sáng đỏ như máu huyết, phủ lên người Lạc Bắc và huyền vô thượng. Còn hắn và huyền vô thượng thì lập tức hóa thành hơn 10 cái bóng đỏ như máu bay về bốn phía. Đầm Hoàng thiên thần tháp khiến cho cả không trung trung chuyển, giống như đang bị một cái chùi đập trúng. Phốc, phốc, phốc Phải có tới ít nhất hai ba chục cái bóng đỏ như máu bị một thứ áp lực vô hình đè ép khiến nó vỡ vụn nhưng vẫn còn tới hơn 10 cái bóng đỏ trong nháy mắt đã biến mất trong không trung. tự hầu như trong thời gian đó không trung ngoài giới niết bàn bị nứt ra một vết như miệng túi. lạc bắc và huyền vô thượng rạch vết nứt đó để bước ra ngoài. chỉ sau một ánh chớp lóe lên, lạc bắc và huyền vô thượng đã bước vào trong giới niết bàn. hí, vừa bước vào giới niết bàn, ngay lập tức huyền vô thượng bắt một pháp quyết, bày trên cây thông thiên diệu trên đỉnh của thế giới cực lạc để nó tán phát ra những linh khí của đất trời. dường như huyền vô thượng đã hấp thụ được một nửa non số đó. Lạc bắc, vô dụng thôi. Ta đang ở trong hoàng thiên thần tháp, giống như đang quan sát từ chính tầng mây nhìn xuống, dù ngươi có trốn ở đâu thì ta cũng phát hiện ra thôi. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng quanh, vang lên. Nước biển bên ngoài thế giới Niết Bàn đều bị chấn động mạnh, khơi dậy vô số những con sóng to. Toàn bộ hư không của giới Niết Bàn tựa như bị nện thành một lỗ hổng cực lớn. Phát ra những vần sáng màu đồng cổ và ngay lập tức, vầng hào quang của hoàng thiên thần tháp rơi thẳng xuống đó. Hơn nữa hoàng thiên thần tháp còn mang theo uy thế vô cùng khủng khiếp. Nhưng cùng lúc đó bên ngoài giới niết bàn, ở ngoài biển khơi xa xăm cũng xuất hiện hàng ngàn pháp khí tím đen tự như những ngọn đèn hải đăng vậy. Lôi hỏa thần tháp rầm, từng cục lôi trụ khổng lồ đang hừng hực cháy trong nháy mắt hùng dũng lao rầm rầm về hoàng thiên thần tháp. Chính lúc đó. Toàn bộ không gian xung quanh trong giới Niết Bàn cũng ngay lập tức xuất hiện đầy rẫy những vòng hào quang, ít nhất phải có tới hàng trăm những vòng hào quang đầy đủ những loại sắc màu cực mạnh cùng tấn công vào Hoàng Thiên Thần Tháp. Rầm rầm, âm âm. Trong nháy mắt, trên Hoàng Thiên Thần Tháp xuất hiện vô số những vòng hào quang và những vòng lửa, Hoàng Thiên Thần Tháp bị tấn công đến mức phải bay vút lên trên. Nhưng vẫn như lúc đầu, toàn bộ Hoàng Thiên Thần Tháp đều không có bất kỳ dấu vết hư hại nào cả. Lôi hỏa thần tháp, ngàn bảo đại thừa pháp, hai loại này uy lực rất cao, nhưng hoàng thiên thần tháp của ta là thứ xuyên hư không, ngay cả những va chạm, ăn mòn của nguyên khí tinh cầu trong hư không nó cũng có thể chống đỡ được. Còn ngươi dùng nơi được mệnh danh là giới niết bàn này để tấn công thì làm sao có thể gọi là cực lạc được? Chỉ có toàn bộ thiên địa trong tay ta. Ta khai sáng thiên cổ những thế giới trước nay chưa từng có, toàn bộ thiên địa đều là cực lạc nhân gian. Mới gọi là giới Niết Bàn, nếu đã như vậy thì hôm nay ta sẽ phá tan những cái gọi là giới Niết Bàn của ngươi. Cũng với những câu nói đầy khí phách đó có hoàng vô thần, trong đấy hoàng thiên thần tháp phát ra tầng tầng lớp lớp hào quang tấn công vào giới Niết Bàn, nhìn vụn nó ra. Độ cao của hoàng thiên thần tháp cũng xấp xỉ với thế giới Niết Bàn, còn đáy tháp và đỉnh giới Niết Bàn đó có lẽ cũng không chênh lệch nhau nhiều. Hàng ngàn cục lửa hùng dũng phun ra từ lôi hỏa thần tháp. Quy lực và thanh thế của nó gần như chẳng kém cạnh là bao so với uy lực của một thiên kiếp nhưng lúc này sự tấn công của nó cũng không ảnh hưởng gì đến hoàng thiên thần tháp cả. Trong lúc tấn công, phần lớn những pháp bảo trong thiên bảo đại thừa pháp trận có tính tấn công đều đã bị đánh bại hết, chỉ còn lại pháp bảo phòng ngự. C. Toàn bộ pháp bảo phòng ngự của thiên bảo đại thừa pháp trận cũng được xuất ra. Nhưng trận pháp bị hoàng thiên thần tháp ép xuống. Những pháp bảo phòng ngự này hóa ra những vần sáng và những thanh âm như tiếng xé lụa. Huyền vô thượng ngươi dẫn bọn họ chạy đi. Ta ở đây đối phó với hắn. Lạc Bắc nhìn hoàng thiên thần tháp đang tấn công, nhìn ép giới niết bàn. trong mắt hắn lóe lên hàng ngàn những vòng hào quang liên tiếp, từng vòng từng vòng hiện ra trước mặt, nạp lan nhược tuyết, thải thục, linh thích thiên, hàng huyết y, vv, tất cả mọi người đều được hắn giải phóng. Lạc Bắc Cả đời ta có một người bạn như ngươi là đủ rồi. Huyền vô thượng ngồi xếp bằng trên cây thông thiên diệu liền đứng lên, lắc đầu nói, ta có trốn đi cũng không được, với tu hành của ngươi bây giờ chẳng bao lâu nữa có thể phá được thiên kiếp thứ ba, tới thiên kiếp thứ tư. Hơn nữa, công pháp và ý chí của ngươi sẽ giúp ngươi tiến xa hơn nữa, hơn cả ta bây giờ. Trong lúc đang nói, một chiếc lò đỉnh bạc bay từ trong tay huyền vô thượng đến tay lạc bắc. Lò đỉnh bạc này rõ ràng là tạo hóa vạn thọ đỉnh mà lúc trước huyền vô thượng có được ở trong hoàng thiên thần tháp. Cái này! Lạc Bắc không biết huyền vô thượng giao cho mình chiếc đỉnh này là có dụng ý gì, âm thanh tấn công mãnh liệt của hoàng thiên thần tháp khiến hắn thấy nao nao. Ngươi đi đi! Huyền vô thượng liếc mắt nhìn Lạc Bắc. Ta có một đạo bí thuật, có thể đưa ngươi trốn vào hư không? Nhưng đạo bí thuật này cần phải có một thời gian triển thi pháp thuật nhất định. Không được ngừng nghỉ. lúc đó ta cần phải có sự bảo vệ của ngươi. Đợi sau khi ngươi tu hành vượt qua được hoàng vô thần thì hãy giết chết hắn, báo thù cho ta. Trốn vào hư không? Lạc Bắc còn chưa kịp hỏi huyền vô thường khi vào hư không thì quay lại như thế nào thì ngay lúc đó, một tiếng nổ vang lên, trong thiên bảo đại thừa pháp trận, những pháp bảo có uy lực phòng ngự mạnh nhất như thất bảo hải đường đều bị thu về trong thiên bảo đại thừa pháp trận, toàn bộ hạo quan phòng ngự của pháp trận đều bị phá vỡ. Vô số những luồng nguyên khí cực mạnh bù vào bên trong, dường như chúng quét sạch giới niết bàn, khiến toàn bộ lầu cát, cung điện bên trong giới niết bàn đều bị phá vỡ. Đi đi! Thấy tình cảnh này, sắc mặt Huyền vô thượng lập tức biến đổi, không nói gì nhiều, đưa tay ra cầm lấy vật trên cây thông thiên diệu rồi đặt vào tay lạc bắc. Ngươi còn muốn chạy trốn nữa ư? Trong tiếng cười khẩy của hoàng vô thần, đột nhiên trong hoàng thiên thần tháp có tiếng nổ lớn, lạc bắc. Huyền Vô Thượng, Lan Nhược Tuyết và tất cả những người khác đều bị chấn động và rồi bị ép đến mức chân khí không thể lưu chuyển được. Không được rồi. Lạc Bắc và Huyền Vô Thượng biến sắc mặt. Quy lực sức ép của Hoàng Thiên Thần Tháp khiến họ không thể thoát ra được mà bắt buộc phải ở lại liều mạng với Hoàng Thiên Thần Tháp rồi. Dị biến hoành sinh. Nhưng chính lúc đó trên không trung bỗng xuất hiện một tiếng hát. Tiếng hát này xuất hiện một cách bất thường, vô cùng kỳ ảo. Dường như nó mang trong mình một năng lực mạnh mẽ, một trí tuệ phi phạm, từ bi hỷ nộ. Trong nháy mắt nó đã khiến toàn bộ nguyên khí hoàng thiên thần tháp trong không trung hấp thụ được bị oanh kích, ngay sau đó là một tiếng nổ cực lớn. Chương 695, Tâm thương phát bệnh Cùng lúc đó, toàn bộ không trung bị bao phủ bởi những tấm hoàng phu, kiểu Phật khác. Phạm xướng này là âm thanh từ cực bắc xa xôi truyền đến. Sự xuất hiện này khiến cho hoàng thiên thần tháp đột ngột hoang mang, dường như hoàng vô thần ngồi bên trong đó cũng không tránh khỏi giật mình. Yên ảnh người. Trong nháy mắt hình ảnh của lạc bắc và huyền vô ảnh đã biến mất, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ở nơi xa xôi ngàn dặm. Sắc lạc tông. Nhưng trong hoàng thiên thần tháp, tiếng cười sắc lạnh của hoàng vô thần lập tức vang lên, gần như đã chấn động đến những vùng đất xa xôi nhất. Dường như trong không trung đáp lại tiếng cười đó chính là tiếng hát của Phật. Vốn ta muốn chờ đại phạm thiên mạng Đà La của sắc lạc tông mãn hạn 16 năm xong sẽ đối phó với các người. Nay trong tay ta đã có hoàng thiên thần tháp, các ngươi làm như vậy đã nhắc nhở ta rồi. Sau khi giết lạc bắt xong ta sẽ quay lại sang bằng sắc lạc tông của các ngươi. Rầm! Trong tiếng cười sắc lạnh ấy, hoàng thiên thần tháp ép xuống, toàn bộ thế giới Niết Bàn bị vỡ vụn thành ngàn mảnh. Chỉ một cú tấn công mà khiến cho toàn bộ hải đảo bị chấn vỡ, chìm xuống biển sâu. Chỉ trong nháy mắt, hoàng vô thần đã xác định lại được vị trí của lạc bắc và huyền vô thường. Toàn bộ hoàng thiên thần tháp phát ra những ánh hoàng quang rực rỡ. Nó vút cao tận trời xanh, xuyên qua chín tầng mây. Pháp bảo này của hoàng thiên thần tháp truy đuổi theo, sau đó xuyên qua cả ngoài chín tầng mây rồi lại rọi thẳng xuống đất. Giữa đất trời này... Pháp bảo đó của Hoàng Thiên Thần Tháp có lẽ không có pháp bảo nào có thể đuổi kịp được tốc độ của nó. Ao ao. Huyền Vô Thượng phát ra từng vòng từng vòng sóng gần huyền ảo màu đen, còn trong mắt Lạc Bắc đã xuất hiện hình ảnh của đồng mục Lạc Sát. Lạc Bắc và huyền Vô Thượng đều chạy về hướng Bắc là bởi vì lận hàng và đông bất cố và những người khác đều ở đây. Đối với Lạc Bắc, dù có chạy đến đâu thì cũng phải đưa lận làng và bọn họ đi cùng. Nhưng chính lúc đó khắp không trung có hàng ngàn cột nguyên khí rũ xuống. Đấy của Hoàng Thiên Thần tháp dường như đã hiện ra trong tầm mắt của Lạc Bắc. Lạc Bắc, ta thi triển pháp lực ít nhất cũng phải mất một khoảng thời gian, ngươi nhất định phải ngăn hắn lại. Đúng lúc tháp Hoàng Thiên Thần xuất hiện thì huyền vô thượng hét lên điên cuồng. Cùng với sự chấn động của pháp lực cổ quái này, trên đầu huyền vô thượng đã xuất hiện một vòng xoáy đen cuồng bạo. a Lúc này Lạc Bắc cũng hét lên kinh hoàng. Tự như từng tế bào trong cơ thể đều đang gào rít, bởi đúng lúc huyền vô thượng hét lên thì ánh kiếm của Diệp Khuynh Thành cũng nhắm thẳng vào Hoàng Thiên Thần Tháp lao đến. Với tình hình của Diệp Khuynh Thành lúc này, chỉ cần đấu với Hoàng Thiên Thần Tháp vài chiêu nữa thôi là rất có thể sẽ bị Hoàng Thiên Thần Tháp đánh bại hoàn toàn, không còn chút sức lực nào nữa. Răng chắc rắc. Lạc Bắc hét lên, thanh kiếm của hắn phi thẳng đến, đâm thẳng vào phía trên Hoàng Thiên Thần Tháp. Đỡ lấy toàn bộ uy lực của Hoàng Thiên Thần Tháp Thanh kiếm của Lạc Bắc cũng bị vỡ tan Toàn thân như vừa bị đánh một cú trời giáng. Các giác quan trên cơ thể phát ra những dịch khí huyết và chân nguyên ánh kim. Lạc Bắc Lận hàng và những người khác vốn không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng lúc này chính mắt nhìn thấy Lạc Bắc bị Hoàng Thiên Thần Tháp đã thương liền kêu lên Những luồng quang hoa cũng từ mắt là sát phát ra Nhằm thẳng vào Hoàng Thiên Thần Tháp Quanh, một tiếng Toàn bộ hoàng thiên thần tháp bị tấn công liên tiếp và chịu những chấn động kinh hoàng. Đồng mục la sát của trạm thai thanh minh quả là không tầm thường, tiếc là vẫn còn kém hơn chút ít so với hoàng thiên thần tháp. Nhưng hoàng vô thần cũng chẳng để ý tới đồng mục la sát. Trong lúc hoàng vô thần phát ra những âm thanh như vậy, toàn bộ hoàng thiên thần tháp đột nhiên có tốc độ rơi xuống nhanh hơn vài lần so với bình thường, ép thẳng lên người của đồng mục la sát. Rầm rầm. Âm thanh vang dội như có hai ngọn núi vô cùng khổng lồ đang va đập vào nhau khiến tất cả những người tu hành có mặt ở đó đều bị chấn động tới mức có cảm giác trung người. Phu Thay thể của đồng mục la sát vô cùng cứng rắn, địa hỏa có đốt cũng không thể tan ra. t r u i e n -f u l l Việt Nam lúc này hoàng thiên thần tháp bị một cú va đập cực mạnh, còn thay thể của đồng mục la sát thì không hề bị thương tích gì. nhưng lạng hàng ở trong cơ thể đồng mục la sát chưa phải chịu sự chấn động như này bao giờ nên các huyết mạch ngay lập tức bị chấn thương, miệng phun ra máu tươi. Nhất thời đồng mục la sát mất đi khả năng khống chế, rơi thẳng từ không trung xuống như một tảng đá đang rơi tự do vậy. A da. Nhưng chính lúc đó, trong hoàng thiên thần tháp, hoàng vô thần cũng phát ra những âm thanh kinh dị. Bởi lúc này vòng đen trên đầu huyền vô thượng đã càng lúc càng lớn mạnh. khiến cho những dòng nguyên khí thiên địa ở xung quanh bị hút vào đồng thời những vòng đen đó cũng phát ra những vết nứt không gian trong suốt giống như nguyên khí xung quanh bị hút vào trong đó rồi nứt vỡ huyền vô thượng đây là thuật pháp không gian ngươi tưởng là có thể đưa toàn bộ bọn chúng đi đến hư không khác để ta không biết được bọn chúng ở đâu rồi đợi lạc bắt tu hành vượt qua ta sau đó quay lại tiền ta để báo thù cho các ngươi sao hoàng vô thần thấy huyền vô thượng vẫn thản nhiên như không liền cười khẩy Huyền vô thượng, nước cờ này của người xem ra cũng được, nhưng đáng tiếc là kích phát cái pháp thuật này của ngươi vẫn còn thiếu thời gian. Lạc Bắc Trong lúc hoàng vô thần đang phát ra tiếng cười lạnh sắc đó, dường như tất cả mọi người có mặt đều không kiềm chế nổi mà hét lên. Bởi trong khi hoàng thiên thần tháp đang tiếp tục đè ép thì một vài đại nhị nguyên anh của Lạc Bắc đều xuất hiện, từng cái từng cái một tuôn trào từ trên đỉnh đầu của hắn, lao tới hoàng thiên thần tháp rồi nổ tung ra. Lúc này Lạc Bắc đã tu luyện được đến gần đỉnh cao của thiên kiếp thứ ba, hơn nữa vong niệm thiên trường sinh kinh và toái hư vạn kiếm quyết mà hắn đang tu luyện có quan hệ với nhau, đệ nhị nguyên anh của hắn gần như không khác biệt nhiều so với nguyên anh của tu sĩ thiên kiếp thứ ba thực sự. Nguyên anh của người tu đạo thiên kiếp thứ ba có uy lực tự bạo, tự nổ, vô cùng lớn. Lúc này đệ nhị nguyên anh của Lạc Bắc bắt đầu tự nổ, không gian xung quanh hoàng thiên thần tháp nhất thời liên tiếp xuất hiện những vết nứt vỡ. Từng đám mây lớn nối nhau bay lên cao, ngay cả hoàng thiên thần tháp cũng bị văng xa hơn 10 dặm. Mỗi nguyên anh đều tương ứng với một bộ phận trên cơ thể người tu đạo, có mối liên hệ đặc biệt với người tu đạo. Lúc này, toàn bộ đại nhị nguyên anh của Lạc Bắc đều đã bùng nổ hết, toàn bộ thần hồn của Lạc Bắc cũng đau thắt như bị người ta dùng dao sắc đâm vào. Khí huyết và thân thể đều xuất hiện vết thương, nứt trạng do chịu đau đớn cùng cực. Phong ngữ của Hoàng Thiên Thần Tháp không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Bên cạnh Lạc Bắc là những quần sáng, lần lượt là Thiên Đô Minh hà Đệ Nhị Nguyên Anh cùng xuất ra. Đệ Nhị Nguyên Anh là biện pháp cuối cùng của Lạc Bắc rồi, nhưng sự tấn công đó của Lạc Bắc không ảnh hưởng gì cho Hoàng Thiên Thần Tháp cả. Sau khi bị tấn công văng xa hàng chục dặm, Hoàng Thiên Thần Tháp lại đứng vững và tiếp tục đè ép huyền vô thượng. Thiên kiếp thứ sáu Ta đã hoàn toàn cảm nhận được rồi. Quy lực thiên kiếp thứ sáu của Hoàng Thiên Thần Tháp không ngờ lại mạnh đến vậy. Bây giờ toàn bộ trời đất nằm trong tay ta, không lâu nữa ta sẽ vượt qua thiên kiếp thứ sáu. Đến lúc đó dù không có Hoàng Thiên Thần Tháp thì uy lực của ta cũng có thể đạt đến như thế này. Hoàng Vô Thần Dương Dương Tự Đắc Hoàng Vô Thần, chẳng lẽ ngươi không biết liễu ám hoa minh, tuyệt sử phùng sinh, trong cái khó ló cái khôn, sao? Bây giờ ngươi nói nắm trong tay toàn bộ thiên hạ thì có vẻ quá sớm đấy. Ngay lúc này, một thanh âm vang dội truyền đến, ngay phía trên hoàng thiên thần tháp, lập tức trên không trung mở ra một cánh cửa. Liền sau đó, một thanh kiếm vung ra, đâm thẳng vào giữa hoàng thiên thần tháp. Một âm thanh như tiếng xé lụa lại vang lên, hoàng thiên thần tháp bay ra ngoài, quay vòng vòng như con quay. Kẻ nào? Phong thập tam, thì ra là ngươi, Tu đạo của ngươi thậm chí còn không bằng độc cô Ngạo Quyết và Diệp Khuynh Thành. Một kẻ hậu bối như ngươi mà dám đến đây đòi cản đường ta sao? Ngươi nói đúng, tu vi phi kiếm của ta đúng là không bằng độc cô Ngạo Quyết và Diệp Khuynh Thành. Nhưng ngươi cũng nên biết rằng quẻ thuật của ta ít nhất cũng là một trong ba người giỏi nhất trên thế gian này. Chương 696, chỉ có ta là thần. Trong kiếm quan liền phát ra những âm thanh già cỗi, đó chính là người lần trước xem quẻ trên thục sơn. Sau khi phát ra âm thanh đó, ánh mắt của người này lướt qua lạc bắc và nạp lan nhược tuyết. Hoàng vô thần, ta đã xem cho ngươi một quẻ rồi, quẻ đó nói rằng ngươi nhất định sẽ bại vong trong tay lạc bắc. Ta nhất định sẽ bại vong. Hoàng vô thần nghe xong liền cười ha hả, phong thập tam, vốn định ta giết hết các ngươi, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Ngươi có biết tại sao ta vẫn giữ lại từ thạch hạt, kẻ phản bội ta mà không giết hắn luôn không? Bởi ta muốn cho hắn chính mắt thấy được hắn đã sai lầm như thế nào? Ta phải cho hắn tận mắt nhìn thấy ta đã nắm trong tay toàn bộ thiên địa này như thế nào, ta khai sáng thế giới cực lạc vĩnh hằng thịnh thế như thế nào? Phong thập tam, giờ ta tạm thời tha mạng cho ngươi lần này để cho ngươi tận mắt thấy được ta sẽ giết lạc bắt như thế nào, để cho ngươi biết quẻ bói cho má kia của ngươi là đồ bỏ đi? Đầm. Tiếng cười điên cuồng của Hoàng Vô Thần khiến ý thức của mọi người chấn động trong giây lát, Hoàng Thiên Thần Tháp đã cùng liều mạng với kiếm quang mà Phong Thập Tam vừa phát ra. Nhưng lần này là kiếm quang của Phong Thập Tam bị hàng ngàn những tia sáng màu vàng trên đỉnh tháp phát ra làm cho vỡ vụn. Toàn thân Phong Thập Tam phát ra huyết quang rồi bị đẩy mạnh về phía sau. Lận hàng, ngươi muốn làm gì? Chính lúc này Vũ Sư Thanh, huyền Vô Kỳ, Đông bất cố đứng cách một đồng la sát không xa đột ngột cảm thấy có một pháp lực đang dao động, phát ra từ cơ thể lận hàng và đang bị chấn động. Nhưng dao động pháp lực này không phải muốn điều khiển đồng mục la sát mà dường như là muốn tách thần hồn của mình ra khỏi cơ thể. Để thần hồn rút ra khỏi cơ thể mình giống như tọa hóa của mật tông, mật tông là người đã tu luyện được thân ngoại hóa thân, như vậy có thể rút toàn bộ thần hồn của mình ra khỏi cơ thể để hòa nhập vào thân ngoại hóa thân. Từ bỏ xác thịt của mình. Còn người tu luyện Nguyên Anh quyết pháp như lận hàng thì nếu rút thần hồn ra khỏi cơ thể thì chẳng khác gì tự sát. Sau khi thần hồn được rút ra khỏi cơ thể thì toàn bộ thân thể và Nguyên Anh sẽ lập tức bị yếu đi, thần hồn cũng sẽ không thể quay trở lại thân thể được nữa. Chưởng giáo Vũ Sư Thanh, huyền vô kỳ sư đệ, giờ ta đã hoàn toàn hiểu được tại sao tiền bối trạm thái thanh minh lại nói đồng mục la sát phải lấy thần hồn để điều khiển mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất rồi, lận hàng khẽ thì thầm vào tai huyền vô kỳ. Thay thể của một đồng la sát mạnh mẽ vô cùng. Nhưng nếu điều khiển là xác thịt thì thân thể người điều khiển sẽ không thể chịu nổi sự tấn công. Hơn nữa nếu để thần hồn lại hòa hợp với pháp trận của một đồng la sát, tốc độ thi triển pháp thuật cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều so với xác thịt. Chỉ có cách này mới có thể ngăn cản được hoàng vô thần để huyền vô thượng kích pháp thuật pháp kia. Lận hàng sư huynh, không cần đâu. Vừa nghe lận hàng nói đến đó, huyền vô kỳ liền kinh ngạc thốt lên. khóe mắt rớm máu nhưng ngay lúc ấy một luồng ánh sáng màu trắng đã bay ra từ trên đỉnh đầu lận hàng rồi nhập vào trong pháp trận của một đồng la sát còn thân thể lận hàng thì kết thúc sự sống đôi mắt của một đồng la sát đột nhiên ánh lên một cái nhìn tràn đầy tình cảm nhìn từ biệt lạc bắc và huyền vô kỳ và mọi người xong đồng mục la sát bay thẳng lên trời hướng về phía hoàng thiên thần tháp lận hàng vừa chạm vào ánh mắt của một đồng la sát tim lạc bắc nhói đau Miệng hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Tốt lắm, lại thêm một kẻ không sợ chết nữa. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy những kẻ không sợ chết sẽ có kết cục như thế nào? Chính lúc Hoàng Vô Thần phát ra tiếng cười lạnh sắc đó, cửa chính Hoàng Thiên Thần Tháp bỗng mở ra, một luồng hồng quang bừng lên, tiến thẳng về phía Hoàng Thiên Thần Tháp. Luồng hồng quang đó chính là Nguyên Anh Cửu Bạc. Khi vòng đảo thứ chính của côn Lôn bị chấn động thì không thấy tung tích Cửu Bạc Nguyên Anh đâu. Hóa ra cửu bạc không phải bị người thiên lang hư không tiêu diệt mà là do hoàng vô thần khi chiếm cứ côn lôn lần nữa đã khống chế nó. Lúc này rõ ràng là nguyên anh cửu bạc đã hoàn toàn bị hoàng vô thần khống chế, khi va chạm vào một đồng la sát trong tích tắc liền bị nổ tung, tiếng nổ ầm ầm vang dội còn một đồng la sát thì bị đẩy ra ngoài. Nguyên anh cửu bạc bị hoàng vô thần dùng để oanh kích một đồng la sát như một đạo đang phù bình thường. Vì cản trở hắn mà lận hạn đã không tiếc thân mình. Lấy thần hồn của mình hòa nhập vào một đồng la sát nhưng dù có như vậy cũng bị hắn đánh văng ra xa. Ha ha! Hoàng vô thần ngồi trong tháp cất những tiếng cười ha hả rung động đất trời. Nam Cung Tiểu Ngôn Đằng sau Vũ Sư Thanh và những người khác bỗng xuất hiện một thanh niên trầm mặt đang bay đến. Người này chính là đệ tử thân truyền của cửu bạc Nam Cung Tiểu Ngôn. Lúc này nhìn thấy hoàng thiên thần tháp đang ép xuống. Nam Cung Tiểu Ngôn vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh đó nhưng hơi thở phản phất sự nguy hiểm đang dần lên trên người gã. Trên người gã dần dần xuất hiện một giải quan văn. Tự bạo thân thể và nguyên anh. Lúc này Nam Cung Tiểu Ngôn cũng muốn dùng cách tự bạo thân thể và nguyên anh để cản trở hoàng thiên thần tháp. Nam Cung Tiểu Ngôn, ngươi cũng không sợ chết ư. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, sự sống chết của ngươi do ta nắm giữ. Nhưng cánh cửa chính của Hoàng Thiên Thần Tháp vẫn chưa đóng lại mà vẫn phát ra kim quang. Kim quang ép thẳng xuống người Nam Cung Tiểu Ngôn, khiến tất cả những ngọn lửa trên người Nam Cung Tiểu Ngôn đang muốn thoát ra cũng bị ép xuống. Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Thần Tháp rồi bay ra phía sau. Cứ bay được vài chục dặm lại phun ra một ngụm máu. Lạc bắc, mau. Chính lúc này, dao động pháp lực trên người huyền vô thượng vô cùng mãnh liệt. Những vòng quang đen trên đầu phát ra những quang hoa đen, giống như một nụ hoa đen bao bọc lấy lạc bắc ở bên trong vậy. Thuật pháp này của huyền vô thượng đã phóng ra hoàn toàn. Toàn bộ các ngươi đứng lại cho ta. Đầm. Nhưng câu nói của hoàng vô thần tựa như một lời tuyên án. Toàn bộ không gian bên ngoài hoàng thiên thần tháp bốc lên biển lửa sắc xanh đồng rồi tỏa ra với tốc độ chóng mặt tới những không gian cách đó hàng trăm dặm. Lạc bắc. Tất cả giao cho người đấy. Trong mắt huyền vô thượng đột nhiên phát ra hai luồng ánh sáng màu đen với muôn ngàn quan phù, lấp lánh lấp lánh rồi khắc sâu vào tiềm thức của Lạc Bắc. Trong nháy mắt, tiềm thức của Lạc Bắc đã có vô vàng thứ, những thứ này giống như bản năng bẩm sinh, ngấm sâu vào trong tiềm thức và khắc sâu trên thân thể Lạc Bắc. Lạc Bắc đã hiểu ra, huyền vô thượng sử dụng cái thuật pháp này là để đưa mình đến một nơi khác. Cùng lúc đó, toàn thân huyền vô thượng... Kể cả các giác quan cũng như biến thành những xoáy lóc đen, những luồng nguyên khí từ tinh cầu vô cùng vô tận điên cuồng chảy từ trong hư không xuyên thấu vào thân thể huyền vô thượng. Thân thể của huyền vô thượng phình lên, biến thành một tấm quan phù đen khổng lồ như một quả tinh cầu rồi lập tức đâm thẳng vào hoàng thiên thần tháp. Huyền vô thượng, ta thật không ngờ ngươi lại dùng đến cách này để cản trở hoàng thiên thần tháp. Nhưng đáng tiếc là tuy ta có dùng sức mạnh của Hoàng Thiên Thần Tháp nhưng Hoàng Thiên Thần Tháp vẫn là một pháp bảo, với tu vi của ta bây giờ thì không ai có thể ngăn cản được ta nữa đâu. Tấm quan phù đen của huyền vô thượng tung ra, cả người huyền vô thượng cũng hóa thành cho bụi, một người đứng đầu trong một thế hệ thiên cổ đã hoàn toàn từ giả thế gian còn những quan hoa sắc vàng xanh bên ngoài Hoàng Thiên Thần Tháp cũng bị phá tan nát. Bay ra không biết xa bao nhiêu vạn dặm, lan tỏa ra cả chín tầng mây. Trong nháy mắt khi hoàng thiên thần tháp bị oanh kích, một luồng kim quang lại phát ra từ cánh cửa chính của tháp. Trong ánh sáng vàng bao phủ tỏa ra uy thế vô cùng vô tận, giống như toàn bộ thiên địa đang nằm dưới chân hoàng vô thần. Hai cánh tay hoàng vô thần duỗi ra lập tức một luồng ánh sáng trong vắt như ngọc từ không trung vô tận giáng xuống, ngay sau đó là sự xuất hiện của một quả tinh cầu khổng lồ. Bên trong hoàng thiên thần tháp, hoàng vô thần đã khôi phục được chút ít nguyên khí. Lúc này hắn dùng một quả tinh cầu để tấn công. Đè ép Lạc Bắc xuống. Răng rắc rắc. Lúc này Lạc Bắc đã. Phát ra vòng hào quang đỏ rực, trùm xuống tất cả mọi người ở đó. Đúng lúc, vòng quang đen mà huyền vô thượng đã phát ra giống như một đoá hoa nở rộ, lan về phía Lạc Bắc với một tốc độ kinh hoàng. Nhưng dưới sự đè ép bởi thuật pháp của hoàng vô thần, dù là bảy quần sáng đỏ như máu của lạc bắc hay vọng quan màu đen của huyền vô thượng cũng đều bị ép cho sụp xuống. Phong thập tam, ngươi giao quẻ là ta nhất định sẽ thất bại trong tay lạc bắc ư. Đúng là trò cười của thiên hạ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là thiên đạo, ta chính là pháp tắc lưu chuyển của vạn vật trên thế gian. Ta sẽ cho ngươi thấy ta tiêu diệt lạc bắc như thế nào? hoàng vô thần phá lên cười khi nhìn thấy bảy quần sáng đỏ như máu cùng với lóc xoáy màu đen đang sắp vỡ vụn lúc này ngay cả một người mạnh như huyền vô thượng cũng đã ra đi lạc bắc và dịp khuynh thành thì đang bị thương nặng nên khi bị thuộc pháp của hoàng vô thần đé ép tất cả mọi người ở đó đều không vận chuyển được chân nguyên cảm giác như không khí xung quanh đều đang bị ép dưới một ngọn núi khổng lồ đang phát ra những hào quang sáng trông như thủy tinh hoàng vô thần lận hàng điều khiển đồng mục la sát lại vọt lên Nhưng, không kịp nữa rồi. Nạp Lan Nhược Tuyết Lúc này, Lạc Bắc đột nhiên bị chấn động mạnh, Hoàng Vô Thần cũng giật mình. Trên người Nạp Lan Nhược Tuyết đột nhiên phát ra lớp lớp tinh quang. Cùng với những ánh tinh quang đó phát ra, giữa trời đất đồng thời xuất hiện vô số vết nứt và vô số những luồng sáng xuyên qua đó, giống như vô số những xiềng xích đang trói chặt ngôi sao kia và Hoàng Vô Thần lại. Hơn nữa những tia sáng đó sau khi đã cột chặt ngôi sao kia và hoàng vô thần lại thì lập tức trút mạnh vào bên trong. Rầm rầm rầm. Sau khi tỏa ra tinh quang bao trùm cả mấy ngàn dặm nó cũng bị rạn nứt rồi vỡ tung ra. Lúc này, nạp lan nhược tuyết mờ dần mờ dần rồi biến mất. Hoa cùng vào với đất trời. Nạp lan nhược tuyết. Tất cả mọi người đều hét lên, còn lạc bắt dường như tan nát trái tim, cứ thế xong đến chỗ nạp lan nhược tuyết mà ông lấy. Giữ lấy hình bóng đang mờ dần rồi biến mất của nạp lan nhược tuyết Nạp lan nhược tuyết giống như một bình thủy tinh đã rút hết nguyên khí của mình Lấy sinh mệnh để trả giá cho thuật pháp Nạp lan nhược tuyết đưa tay ra Đầu ngón tay khẽ chạm đến đôi tay đang vươn ra của lạc bắc Lúc đó thân thể lạc bắc như xuyên thấu trong không trung Cứ thế đuổi theo thân thể đang mờ dần của nàng Thân thể nàng đã biến thành một cái bóng hư ảo Nhưng nàng vẫn đang nhìn lạc bắc Khuôn mặt khẽ mỉm cười Một thứ tâm niệm trào dâng cuồn cuộn như thủy triều trong tích tắc khi hắn chạm tay vào cái bóng như khói bụi của nàng đã xuất hiện trong tiềm thức của Lạc Bắc. Lạc Bắc, sở dĩ phong thập tam tiền bối chỉ nói quê thuật của mình là một trong ba người giỏi nhất mà không nói mình là người giỏi nhất là vì cha thiếp là hồ yêu vương và đạt cống thường sư của sắc Lạc Tông có tài năng cũng không kém cạnh. Khi còn ở Đông Sơn, bắc Minh Vương không cho thiếp đi gặp chàng là vì lúc đó cha thiếp xem mệnh cho thiếp, nói rằng trên người thiếp có một cái số mệnh. Chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt thiếp thì sẽ không thể thoát được cái số mệnh mà bị hủy diệt hình thân. Chàng là người đàn ông đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt của thiếp, nhưng thiếp quyết định ở bên cạnh chàng là vì thiếp tin rằng chàng có thể nghịch thiên cải mệnh, nắm trong tay vận mệnh của bản thân, phá vỡ số mệnh trên người thiếp. Tinh vân liên tỏa tịnh hoa này là thuật pháp cuối cùng của tộc cửu vĩ hồn nguyên thần nhà thiếp, một khi thi triển, thân thể và thần hồn sẽ đều hóa thành các bụi. Nhưng tâm nguyện sư tôn để lại cho chàng đã nói chàng chỉ cần tu đến cửu trọng thiên kiếp là có thể phá nát hư không. Nhờ vào một chút trí nhớ để khôi phục nguyên khí, giúp thiếp tái tại lại thân thể, thân hồn. Đến lúc đó, chàng có thể phá vỡ được số mệnh của thiếp, đưa thiếp trở về bên cạnh chàng. Toàn thân lạc bắt trung rẩy, giống như sắp muốn nổ tung ra. Nhưng bóng dáng của nạp lan nhược tuyết đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại trong mắt hắn. Không còn tồn tại giữa trời đất này nữa. Tinh vân liên tỏa tịnh hoa mà cùng mơ tưởng trấn áp ta sao? Rầm rầm rầm. Hoàng vô thần dùng ngôi sao khổng lồ đó đập nát tất cả, khi hắn phát ra những tiếng gầm gừ ghê sợ thì những giác quan trên người hắn cũng có những dòng kim sắc luân chuyển. Từng sợi từng sợi không ngừng bị đứt gãy, tạo thành từng chồng từng chồng nguyên khí. Lạc bắt, rốt cuộc là người cứu người khác hay để người khác cứu ngươi đây? Dù thế nào thì ngươi cũng phải chết thôi. Ba đóa hoa sen vàng trồi lên từ đỉnh đầu hoàng vô thần phóng thẳng đến vòng ánh sáng màu đen mà huyền vô thường phát ra. Tới lúc này, những người còn lại, ngay cả một đồng la sát cũng đều bị lạc bắc dùng đại hắc thiên ma quyết phong ấn lại, chui vào trong cơ thể của lạc bắc. Vòng ánh sáng màu đen kia chiếm hơn một nửa thân thể lạc bắc đã biến mất, lạc bắc cũng sắp biến mất khỏi không gian này. Nhưng ba đóa sen vàng kia của Hoàng Vô Thần đóa nào cũng có uy lực cực kỳ khủng khiếp, nếu như bị nó tấn công thì vòng ánh sáng màu đen kia của huyền Vô Thượng cũng hoàn toàn bị vỡ vụn. Hoàng Vô Thần, Lạc Bắc ta thề rằng ta nhất định sẽ giết chết ngươi, đem ngươi luyện thành thi thần tương linh, mãi mãi chịu kiếp nô dịch. Lạc Bắc thét lên rung trời, trên người phát ra vô số huyết quang, một cái bóng đột nhiên hiện ra trước mắt hắn. Cái bóng đó giống hệt Lạc Bắc, trên người mặc áo vàng thẫm. là hóa thân của đạo bào thần kiêu pháp. người có pháp bảo của thần kiêu vương trong tay sao? trong ánh mắt hoàng vô thần dần dần hiện lên sự khiếp sợ. đúng lúc đó rầm một tiếng pho tượng phân thân kia của lạc bắc nổ tung ra vô cùng uy lực trong nháy mắt đã biến ba đóa hoa sen kia thành tro bụi. sau khi có được thần kiêu pháp có thể nói đây là lần đầu tiên lạc bắc sử dụng đến nó. Pho phân thân này có thể nói là chỉ kém hơn thân thể thực của Lạc Bắc một bậc mà thôi, lúc nổ tung vừa nảy hoàn toàn tương ứng với uy lực của thiên kiếp thứ ba. Một lần hóa ra pho phân thân này, toàn bộ khí huyết và chân nguyên của Lạc Bắc đã bị rút hết, không thể sử dụng bất cứ quyết pháp nào nữa. Nhưng lúc này bóng dáng của Lạc Bắc đã bị nuốt trọn vào vòng xoáy đen kia rồi. Hoàng vô thần sau khi bị Lạc Bắc tấn công cũng đã vỡ nát, trên người cũng tuôn ra từng dòng huyết vụ, bật ngược lại phía sau. nhưng trên mặt hắn vẫn là thần sắc điên cuồng thô bạo đó. trong hai tay hắn bỗng xuất hiện một cái pháp ấn vàng, rõ ràng là muốn lập tức đè ép thiên linh ở phía trên của mình. rầm, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cùng lúc đó, giữa hai hàng lông mày của hắn hiện ra một xá lợi tử vàng tu bằng quả trứng bồ câu. vong, vọng, không, vong. trên toàn bộ xá lợi tử hiện lên từng vòng từng vòng quang mang mê hồn, trong đó dao động vô số những chữ như vậy. trong nháy mắt khi vòng quang hát sắc và lạc bắc biến mất. Viên xá lợi tử này chợt lóe lên, sẽ rách hư không rồi chui vào vòng ánh sáng màu đen đỏ, ẩn nấp trong cơ thể lạc bắc. Thế gian này thiền niệm chi tóc sẽ vượt qua tất cả các thuật pháp. Lạc bắc, bây giờ ngươi có chạy thì cũng chẳng sao hết. Thuật pháp của ta sẽ xóa sạch tất cả trí nhớ của ngươi. Dù huyền vô thượng có đưa ngươi tới đâu thì ngươi cũng sẽ chỉ là một pho tượng, một cái xác không hồn mà thôi. Không phải ngươi muốn cứu những người bên cạnh ngươi sao? Bây giờ ngươi quên hết tất cả bọn chúng thì bọn chúng vẫn bị phong ấn trong cơ thể ngươi, đến khi tuổi thọ của ngươi hết thì bọn chúng cũng sẽ tiêu vong. Thế gian này chỉ có ta là thần. Hoàng vô thần giơ tay lên cao, cười điên dại, lúc đó trên chín tầng mây phát ra những âm thanh ù ù rồi âm ầm đổ xuống phía trên tháp hoàng thiên thần. Một chú nai trắng có chiếc gạc kỳ lạ với một dải ánh sáng vàng ống ánh trên đỉnh đầu. vì nước đại trong khu rừng rậm hoang dã, trong khu rừng rậm bạc ngàn vô tận đó, những tán cây rậm rạp vương mình lên đón ánh nắng mặt trời, vô số những cây cổ thụ hàng ngàn hàng vạn năm có đường kính một hai chục người ông không nổi, kéo dài ra chừng cũng phải trăm thước. Trên cây có rất nhiều những đốm loang lỗ cũ kỹ, trên đó còn treo những quả dài dài hẹp hẹp nhìn rất lạ. Trong khu rừng rậm hoang dã, từ nơi xa xôi bỗng nhiên vọng đến tiếng gào rống như của hung cầm mãnh thú. Chương 697, lửa đen rơi xuống. Chú Nai nhỏ kia có vẻ đang vô cùng thận trọng, thi thoảng dừng lại nhìn quanh nghe ngóng, sau cùng chú ta đi đến bên một dòng suối nhỏ, chậm rãi uống nước. Đột nhiên từ trong khu rừng rậm xuất hiện một con bò cạp khổng lồ có ba đầu. Con bò cạp ba đầu này dài đến hơn sáu thước, thân đỏ rực, lớp xác dày, còn cái đuôi của nó như móc câu thì lóe lên những tia sáng màu xanh lục, đôi mắt vàng nhìn chằm chậm vào chú Nai con. Suy, Chú Nai con đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng, tạo thành một màn hào quang vàng rực trội bao bọc mình trong đó. Cùng lúc đó, trên những tán cây cổ thụ lại đột nhiên phát ra những luồng ánh sáng. Một chùm ánh sáng màu lam đánh thẳng vào đầu con bò cạp ba đầu đó. Ngay lập tức, trên người con bò cạp ba đầu xuất hiện một lớp băng cứng, sau đó những luồng hoa quang khác cũng phun như mưa vào đầu con bò cạp. Con bò cạp ba đầu không kịp phản ứng lại. bị đánh gãy thành mấy đoạn. Sau khi những luồng hoa quang đó được thu lại, bốn người từ trên tán cây cổ thụ từ từ bay xuống ngay bên cạnh xác con bò cặp ba đầu đó. Sau khi bốn người tu đạo này hiện thân, trong số họ người gây sự chú ý nhất là cô nương mặc pháp y đỏ, 27 tuổi, bộ ngực căng tròn, nhưng eo chỉ nhỏ bằng một vòng tay. Phát ra ngọn lửa. Bên cạnh nàng là một cô nương 19 tuổi, mặc pháp y xanh, khuôn mặt tuy không xinh đẹp nhưng cũng thanh tú. Hai nam nhân bên cạnh một người khoác đạo bào màu vàng đất, khoảng gần 40 tuổi, dáng hơi gầy, trong tay giữ chặt một pháp bảo như phất trần, còn vị kia khoác trên mình pháp y đen, khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt toát lên vẻ u sầu. Bốn người này vừa đáp xuống đất thì con nai liền đi đến bên cạnh cô nương mặt pháp y đỏ kia, nhìn qua có vẻ như là dị thú phục tùng nàng. Chỉ dụ được một con xích hỏa hạt tam đầu, chúng ta phân chia thế nào đây? Nam nhân khoác đạo bào vàng thổ châu mày nhìn sát con bò cạp bị chặt đứt thành nhiều đoạn kia rồi lại quay lại nhìn ba người còn lại. Ta muốn lấy cái đuôi của nó, ba cái đầu thì thuộc về các ngươi, được không? Cô nương xinh đẹp mặc áo đỏ đưa mắt nhìn qua rồi nói, cái đuôi của nó cũng không có ích gì với ta, xích thù đạo hữu nhận lấy đi. Vị nam nhân mặc pháp y đen có gương mặt u buồn kia cũng gật đầu nói. Thấy hai người còn lại không có ý kiến gì khác. nữ nhân xinh đẹp mặc pháp y đỏ liền lấy ra một con dao bạc rồi cắt cái đuôi con bò cặp kia ra bỏ vào một cái túi màu đen. con người mặc pháp y đen kia cũng đưa tay ra, một chiếc thước nhỏ xuất hiện, cắt cái đầu ra đưa tay ra nhặt lấy, từ cái đầu của nó lấy ra được ba viên yêu đan đỏ to nhỏ khác nhau. đi thôi. sau khi đưa hai viên yêu đan còn lại cho đạo nhân và nữ tử kia, thanh niên mặc pháp y đen liền tỏ vẻ muốn đi khỏi nơi đó. trương yếu ly đại ca, xích thu tỷ tỷ. Hàng phong tử tiền bối, nếu các vị không cần thì có thể cho ta cái da đầu này không? Lúc đó, vị nữ tử mặc pháp y xanh ngại ngùng hỏi ba người còn lại. Ồ, cái này tất nhiên là được rồi. Thanh niên mặc pháp y đen và nữ tử xinh đẹp mặc pháp y hồng hơi bất ngờ, rồi gật đầu đồng ý, còn vị đạo nhân khoác đạo bào vàng thổ thì khuôn mặt không biết có phải là gật đầu hay không nhưng trong ánh mắt pha chút dễu cật. Trong số bốn người tu đạo này, Thanh niên mặc áo đen là người có tu hành cao nhất, đã tu hành đến trung kỳ kim đan. cô nương mặc pháp y đỏ và vị đạo nhân này đều là tu vi sơ kỳ kim đan, còn cô gái mặc pháp y xanh này mới chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, kém xa ba người còn lại. Lúc này ánh mắt của đạo nhân kia nhìn cô rõ ràng dẫu cợt cô phải cần đến cả những nguyên liệu luyện khí hạ đẳng như vậy. Nhưng cô gái có gương mặt không mấy nổi trội ấy cũng biết những chuyện thế này là mất mặt nên không làm lỡ thời gian của những người còn lại. Lấy một con da màu xanh đồng bay thẳng đến chỗ bộ giáp xác xanh đồng kia rồi lấy số giáp xác đó bỏ vào túi thật nhanh. Thật ngại quá, mùi làm tốn thời gian của mọi người rồi. Sau khi cất số giáp xác đó vào túi, nàng còn ấy nấy nói thêm một câu nữa. Không sao đâu, lấy loại vỏ giáp xác này để luyện thành xích giáp phù sẽ có hiệu quả phòng ngự khá tốt đấy. Còn nữ nhân xinh đẹp mặt pháp y đỏ thì nói, tiểu uyển. Nếu không có băng ngọc hoàng thì chúng ta cũng không thể đối phó với xích hỏa hạt này dễ dàng như vậy. Hiệu quả phòng ngự tốt á. Cái loại phù vớ vẩn này chỉ cần gặp thuật pháp là vỡ vụn. Cái loại phù này chỉ có tu sĩ của trúc cơ kỳ dùng thôi. Vì đạo nhân khoác đạo bào vàng thổ cười thầm trong bụng. Đó là cái gì thế? Chính lúc này, không trung phía trên bốn vị tu đạo này đột nhiên vang lên một âm thanh chói tai. Bốn người cùng kinh hãi ngẩng đầu lên nhưng chỉ nhìn thấy một vòng ánh sáng màu đen đang rơi xuống. Trong vòng sáng đen đó còn lẫn thêm cả luồng kim quang, tốc độ kinh hoàng của nó khiến người ta thực sự sợ hãi. Khi nó rơi thẳng xuống, xung quanh nó và không khí phía dưới đều bị nén lại rồi nổ tung. Rầm Toàn bộ khu rừng rậm hoang dã trung chuyển, trong nháy mắt, vòng sáng màu đen nì đã rơi vào khu rừng núi xa xôi. Chẳng lẽ có yêu thú lợi hại nào đến đây? Nữ tử xinh đẹp ngơ ngác nhìn về phía vòng sáng kia rơi xuống. Không thể nào là yêu thú được, ánh mắt nam nhân mặt pháp y đen sáng rực. Nếu là yêu thú thì sẽ không rơi thẳng xuống như vậy. Tốc độ như vậy thì cho dù là yêu thú thiên giới cũng chưa chắc ăn được. Vòng sáng này hình như không giống vật còn sống. Không phải là vật sống, chẳng lẽ lại là dị bảo xuất thế nào đó. Vì đạo nhân khoác đạo bào hoàng thổ khẽ rùng mình. trong mắt thoáng hiện lên sự hoang mang cực độ đi chúng ta đến đấy xem một phù màu lục lập tức được thanh niên mặc pháp y đen kích phát tạo thành một vòng ánh sáng màu lục mờ mờ ảo ảo như vùng không khí bao trùm lấy bốn người còn vị đạo nhân khoác đạo bào hoàng thổ kia thì dùng một cái pháp bảo giống như hoàng sắc ngọc giảng để đưa bốn người lên bay thẳng đến đó phía trên không trung của khu rừng rậm xanh thăm thẳm nơi này rõ ràng là trong thiên lang hư không Trong một sơn mạch cực lớn, vòng sáng đó rơi vào một hạp cốc cực lớn sâu hàng nghìn trượng, rộng tới mấy trăm trượng. Bốn người dừng lại bên trên hạp cốc đó rồi nhìn xuống dưới, hạp cốc đó bị vòng sáng kia va đập vào, tạo thành một cái hố sâu cực lớn. Hơn nữa, điều làm người ta ngạc nhiên là trong hố sâu không phải là một dị bảo xuất thế hay một yêu thú lợi hại mà là một người tu đạo quần áo rách tả tơi. Không biết còn sống hay đã chết? Một người tu đạo? Tốc độ rơi xuống của hắn như vậy mà thân thể nhìn qua thì vẫn nguyên vẹn, không biết xương cốt bên trong có bị ảnh hưởng gì không? Đạo nhân khoác đạo bào hoàng thổ kinh ngạc thốt lên. Người này hình như không phải là người tu đạo trong thiên lang hư không của chúng ta, trong mắt thanh niên mặc pháp y đen lóe lên tia sáng. Không lẽ người này cũng là Trung Châu tu sĩ bị truy đuổi chạy đến đây? Không biết người này còn sống hay đã chết, chúng ta cứ cứu anh ta nên đã rồi nói sau. Tiểu Uyển nói. Cứu hắn lên. Trương Yếu Ly trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Người này có lẽ không còn nhiều pháp lực dao động, hình như cũng không phải là người tu đạo Kim Đan Kỳ. Những người tu đạo khác kiểu với chúng ta thì cho dù trên người hắn có pháp bảo bảo vệ lợi hại đến đâu, có thể bảo vệ được thân thể khi bị rơi xuống với tốc độ như vậy thì chắc chắn pháp bảo đó cũng đã bị hư hại, không dùng được nữa. Hơn nữa người này rơi xuống là một hiện tượng kỳ lạ. nhất định sẽ làm kinh động đến không ít yêu thú xung quanh. Hiện nay chúng ta đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, thanh linh phù của ta cũng chỉ giữ được nửa tuần hương nữa thôi. Nếu là dị bảo thì ta còn có thể liều mạng xuống xem, nhưng đây chỉ là một tên tu sĩ thì thôi, chúng ta phải đi khỏi nơi này ngay thôi. Nhưng biết đâu anh ta vẫn chưa chết. Tiểu Uyển không đành lòng nhìn người tu đạo trong sơn cốc như vậy. Hống! Ngay lúc này, và dặm bên ngoài rừng đột nhiên vang lên một tiếng trống thảm thiết. Âm thanh đó tự như đá vàng, như tiếng sấm mùa xuân làm cho toàn bộ khí huyết trên người tiểu uyển đều bốc lên. Đó là liệt kim lam dực thú. Nữ tử mặc pháp y đỏ lập tức biến sắc. Chương 698 Phong Bạo Hải, Thiên Bí Sơn, Hống Cùng lúc đó, ở bên rừng khác cũng có một tiếng trống vang lên. hai con. khuôn mặt trương yếu ly biến sắc. chúng ta phải đi mau thôi. nếu như bị hai con liệt kim lam dực thú phát hiện thì rất khó mà thoát được. trương yếu ly ca ca, xích thu tỷ tỷ, hai người đều là tu sĩ kim đan kỳ. nếu chúng ta dốc toàn lực đối phó với hai con liệt kim lam dực thú thì vẫn có khả năng đánh chết nó. vừa nghe thấy tiếng của trương yếu ly, tiểu uyển liền khẩn khoản nói, nếu bây giờ chúng ta đi. Người này chắc chắn sẽ không sống được. Mùi điên rồi. Hắn ta sống hay chết thì có liên quan gì đến chúng ta? Muốn thắng dị thú huyền giai thì cũng phải mất ít nhất một hai phần công lực. Hàng phong tử phẫn nộ, rồi ngay lập tức dùng pháp bảo đưa bốn người rút về phía sau rừng. Nhưng chỉ bay được mấy trăm dặm thì một tiếng trống tiếp theo lại vang lên, càng ngày nghe càng gần. Tiểu uyển quay đầu ngoái lại nhìn hố sâu mà không đành lòng, rồi đột nhiên. Nàng quyết định nhảy ra khỏi pháp bảo của hàng phong tử Tiểu uyển Nữ tử xinh đẹp khẽ thở nhẹ một tiếng Để cho cô ta đi thí mạng đi Lần này đưa cô ta đi theo chẳng qua là vì pháp bảo đó cửa cô ta cũng khá tốt Đúng là không biết trời cao đất dày là gì Chúng ta mà cứ như vậy có khi lại bị cô ta làm liên lụy đến Ánh mắt tàn bạo của hàng phong tử lóe lên Không hề quan tâm đến Tiểu Uyển mà vẫn điều khiển pháp bảo của mình đi về phía ngược lại với sơn cốc kia. Xích thù quay đầu lại nhìn Tiểu Uyển bay nhanh về phía sơn cốc, trong lòng cũng không đành lòng, nhưng thấy Trương Yếu Ly không thèm quay đầu lại nhìn, nàng đành cắn chặt răng, không nói thêm gì nữa. Trong nháy mắt ba người đã đi ra khỏi rừng rậm. Tiểu Uyển cắn răng lướt xuống khe sâu. Bản tính nàng lương thiện, hơn nữa nàng không đành lòng để người tu đạo từ trên trời rơi xuống này một mình ở đó. Một lý do khác nữa, trước kia khi cô đang đi thu lượm đồ ở sơn mạch khác đã từng được người khác cứu giúp mà những người đó cũng là những tu sĩ trung thổ vị lưu lạc đến đấy. Đối với kiểu người không có gì nổi bật, tán tu thấp nhất trong sơn mạch, ngay cả tu sĩ Kim đan Hậu kỳ cũng chưa từng gặp mặt như nàng mà nói thì không hề có ý thù địch gì đối với những tu sĩ của trung thổ, hơn nữa trước kia nàng từng nghe nói Thiên lang Hư không đã chiến đấu với thế giới trung thổ và nhận lấy thất bại thê thảm. Dường như tất cả những tu sĩ cao cấp đều đã ngã xuống, pháp trận truyền tống thông với thế giới trung thổ cũng đã bị phá hủy. Do thiếu một số vị trí trấn áp của những tu sĩ cao cấp nên hiện nay nhiều sơn mạch lớn đã bị bọn yêu thú chiếm giữ. Cứ như vậy, Tiểu Uyển cảm thấy lúc này giữa những tu sĩ cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau, huống hồ bây giờ thấy chết mà không cứu, thậm chí còn đối địch nhau. Hắn Tiểu Uyển sử dụng một tấm phù hóa thành hai cái cánh rồi bay đi. Nàng thấy bộ quần áo trắng trên người tu đạo trước mặt mình đã bị rách tơi tả, trên người có vô số những vết thương, có vẻ như đã bị vô số loại vũ khí nào đó tấn công. Dường như trong người không còn giọt máu tươi nào nữa. Trên người chỉ có một chút không khí yếu ớt. Nhưng người này vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt thanh tú, tạo cho người khác một cảm giác vô cùng kiên nghị. Không kịp nhìn nhiều, nàng lập tức lấy từ trong người ra một một bình đan, cầm một viên rồi nhét vào miệng người tu đạo này. Không. Ngay lúc đó, một tiếng nổ ầm ầm truyền từ bên trái phía trên đến, cùng với tiếng nổ đó là một cái bóng có hai màu vàng lam mạnh mẽ lướt xuống. Liệt kim lam dịch thú. Khuôn mặt tiểu uyển bỗng trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Con yêu thú này thân dài chưa đầy một trượng nhưng toàn thân phủ kín những vẫy màu vàng. Trên lưng còn có đôi cánh màu lam. Những cái răng trong miệng thì chỉ nhỏ như những chiếc đinh đinh huyền thiết. Đó chính là dị thú của huyền giai, liệt kim lam Dực thú Hống Khi con dực thú này tấn công, miệng nó lập tức phun ra những trận cuồng phong, nhằm thẳng vào tiểu uyển Khuôn mặt tiểu uyển trắng bệch, tay chân loạn quạn xuất ra một băng tâm ngọc hoàng, trước mặt nàng hình thành một màn hào quang băng lam Nhưng bị gặp phải trận cuồng phong mà yêu thú phun ra, kết quả là nàng bị đẩy lại đằng sau hơn 10 trượng. Hống Chính lúc đó lại có thêm một con liệt kim lam dịch thú từ bên trái trên miệng hố vọt tới. Hai con liệt kim lam dịch thú, trong mắt nàng đã hiện lên sự tuyệt vọng, hai con một trái một phải, rõ ràng chúng đang có ý bao vây nàng. Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới là chàng tu đạo kia bỗng trên khẽ lúc đầu hắn hôn mê bất tỉnh nhưng giờ bỗng loạn choạng đứng lên. Hống! Có vẻ như hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng hai con yêu thú đã ngay lập tức nhào tới trước mặt, nghiến răng kèn kẹt. kẹt. A. Tiểu Uyển kinh hoàng hét lên rồi nhắm mắt lại. Thủ đoạn tấn công chủ yếu của Liệt Kim Lam Dực thú là răng nhọn và những trận cuồng phong phun từ trong miệng ra, những chiếc răng sắc nhọn kia ngay cả kim loại cũng bị nghiền nát. Bởi vậy nên nó mới có tên là Liệt Kim. Hắn mà bị nó cắn vào ngang lưng như vậy nhất định là sẽ bị cắn làm đôi, rồi sau đó nó sẽ xé nát, nuốt vào bụng. Nhưng khi nàng mở mắt ra thì cảnh tượng nàng nhìn thấy có lẽ cả đời này nàng không thể quên được. Liệt kim lam giật thú cắn vào người, liều mạng đá đầu hắn nhưng không thể cắn nổi, trên người hắn tự như không có vết cắn nào cả. Thân thể hắn còn rắn chắc hơn cả kim loại. Trong khi nàng còn đang kinh ngạc thì một con liệt kim lam dực thú khác cũng xông tới cắn hắn, nhưng dù cả hai con yêu thú này có dùng sức thế nào cũng không thể cắn được hắn. Thân thể hắn vẫn nguyên vẹn không có vết thương nào. Trên tay hắn dường như đang hiện lên một vần kim quang nhạt màu, rồi hắn đột ngột nắm lấy đầu con dực thú, dùng sức nhấc nó lên rồi xé miệng nó làm đôi. Máu tươi từ trong miệng con yêu thú phun trào ra, con yêu thú còn lại có vẻ vẫn chưa kịp phản ứng, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì hắn lại nhấc con yêu thú kia lên, xé đầu nó thành hai mảnh. Phịch Phịch Máu tươi của hai con liệt kim lam dực thú chảy ròng ròng trên mặt đất. Trong sọ hai con yêu thú có hai quả trứng to nhỏ khác nhau màu ánh lam, yêu đang liên tục lóe lên những tia sáng tối. Tiểu Uyển kinh ngạc đứng thần người. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Thuật pháp của hai vị tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng không thể đã thương được liệt kim lam dực thú nhưng lại bị hắn trực tiếp dùng hai tay đánh chết. ơ đừng! Nàng hét lên kinh hãi như vậy là vì sau khi đánh chết hai con yêu thú, trên mặt hắn cũng mê man ngơ ngác. Giống như không biết chuyện gì vừa xảy ra vậy. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lập tức tỉnh lại, lấy hai viên yêu đan, bóp nát nó ra rồi nuốt vào bụng. Sao vậy? Nghe nàng hét lên, hắn liền quay lại nhìn nàng. Ánh mắt hai người gặp nhau, trong lòng khẽ rung động. Ánh mắt hắn tựa như một tờ giấy trắng. Thuần khiết lạnh lùng nhưng lại có vẻ bí hiểm, nàng lúng túng nói, trong yêu đan của liệt kim lam dịch thú có yêu độc, không thể dùng luyện hóa trực tiếp được. Hắn đồ một tiếng rồi cúi đầu xuống. Không hiểu tại sao hắn không hề lo lắng chút nào, bởi hắn có cảm giác rằng yêu đan này có lợi mà không có hại với mình, nhưng trong đầu hắn lúc này trống rỗng, giống như mọi thứ đều đã bị chèn kín lại, không thể hiểu rõ được cảm giác của mình nữa. À, phải rồi, cô là ai vậy? Hắn đứng hoang mang một lúc rồi quay sang hỏi nàng. Ta là Lâm Tiểu Uyển, là một tán tu ở núi Thủy Nguyệt, nàng có chút kính sợ nhìn hắn thanh niên. còn ngươi ta ta cũng không biết ta là ai nữa ta chẳng nhớ gì cả hắn nhăn nhó nhìn nàng cười cười nhưng điều khiến nàng kinh hãi hơn là sau một hồi pháp lực dao động mà trên người hắn phát ra những vết thương trên người hắn hồi phục một cách nhanh chóng rất nhiều vết thương bị rách toạc cũng rất nhanh lành lặn lại không còn chút vết tích nào nữa cô có biết ta là ai không ta không biết Ta chỉ thấy một vòng sáng màu đen từ phía trên rớt xuống, sau đó ta tới đây xem thì đã thấy người ở dưới này rồi. Một vòng hát quang. Hắn nhăn nhó lắc lắc đầu rồi cầm viên yêu đan còn lại đưa cho nàng. Viên yêu đan này tặng cho nàng. Tuy rằng đầu óc trống rỗng nhưng hắn cảm giác được rằng Lâm Tiểu Uyển muốn đến cứu hắn, cho hắn nuốt một viên đan, hơn nữa trong đầu hắn nghĩ rằng viên yêu đan này rất có ích với Tiểu Uyển. Chương 699, hắc Phong Sơn, chặn đường cướp của, này. Sau khi đứng thần người ra, Tiểu Uyển mới đỏ bừng mặt. Tuy là đến cứu hắn nhưng nàng thấy mình chẳng giúp được gì cả. Hơn nữa nàng chỉ cho hắn nuốt một viên đan dược hoàng giai còn loại yêu đan này có giá trị gấp viên đan dược kia của nàng tới chục lần. Đối với những người tu hành cấp thấp như nàng mà nói thì viên yêu đan này thực sự vô cùng quý giá. Lâm Tiểu Uyển, có thể cho ta biết đây là nơi nào không? có vẻ như hắn không để ý đến vẻ mặt đó của nàng mà chỉ buồn bã nhìn xung quanh hình như ta chẳng nhớ nổi điều gì nữa đây là núi phong lan núi phong lan hắn cho mày trong đầu trống rỗng không có chút ấn tượng gì về nơi này cả liền hỏi tiếp núi phong lan là nơi nào núi phong lan ở trong dải sơn mạch ở phía tây bắc thiên lang hư không cách núi lạc nhật của lạc nhật sơn chủ khá gần còn có một hắc cầu sơn thiên nguyên sơn Ta dùng pháp trận truyền tống qua Thủy Nguyệt Sơn để đến Thiên Nguyên Sơn, sau đó mới cùng những người khác đến đây. Tiểu Uyển cố gắng miêu tả kỹ lưỡng cho hắn. Thiên lang hư không? Hắn ngạc nhiên há hốc miệng, cảm giác như bốn chữ này đối với hắn vô cùng quen thuộc. Ngay người một lúc rồi hắn lại đột nhiên hỏi Tiểu Uyển, nàng có biệt một nơi gọi là Thiên Mật Sơn không? Thiên Mật Sơn, Tiểu Uyển giật mình. Đó là một dãy núi trong phong bạo hải. Phong bạo hải là cái gì? Là một mảnh nguyên khí vô cùng lợi hại, khắp nơi đều có rất nhiều trận gió, ở cực nam của thiên Lang hư không. Ta muốn đi đến đó, nàng có thể đưa ta đi được không? Hắn thanh niên ngẩng đầu lên nhìn tiểu uyển, chân thành hỏi. Tại sao ngươi lại muốn đến đó? Ở đó rất nguy hiểm. Lâm tiểu uyển hơi run sợ, bởi trong phong bạo hải có vô số những dãy núi, trong đó có nhiều nơi có rất nhiều yêu thú thích hợp để luyện đan, luyện khí. còn những trận gió trong phong bạo hải thì vô cùng khủng khiếp hàng trăm năm nay mười tu sĩ thiên lang vào đó thì có bảy người mất mạng là nơi nổi tiếng là vùng đất dữ của thiên lang hư không ta cũng không biết nữa nhưng ta cảm thấy ta nhất định phải đến nơi đó hắn nói một cách mơ hồ rốt cuộc hắn là loại người gì lúc còn chưa mất đi trí nhớ hắn nhất định là một đại tu sĩ cực kỳ lợi hại trong rừng tràn ngập không khí lạnh lẽo Lâm Tiểu Uyển cầm quả trứng ngỗng phát ra ánh sáng màu trắng, chăm chú nhìn người thanh niên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng phía trước đến nhập thần. Lúc này, bộ quần áo rách mướp trên người hắn đã được nàng dùng da thú khâu lại, tuy không thành được như pháp y thiên Lang hư không nhưng cũng có không ít hoa văn. Khiến cho lúc này tên thanh niên đang ngồi kia đã biến thành một kẻ cực kỳ anh tuấn tiêu sái. Không biết vì sao, có lẽ là bởi Lâm Tiểu Uyển quá thiện lương. Có lẽ là vì gã thanh niên kia tuy rằng mù mờ chả biết gì những trong ánh mắt luôn ánh lên thần sắc kiên định, khiến cho Lâm Tiểu uyển tuy biết đến biển phong bạo sẽ gặp muôn vàng nguy hiểm nhưng vẫn đồng ý dẫn đường cho hắn. Muốn tới biển phong bạo, trước tiên phải tới núi Thiên Nguyên, sau đó thông qua truyền tống pháp trận ở đó để truyền tống đến núi Thủy Nguyệt, từ núi Thủy Nguyệt lại truyền tống đến núi hắc Phong, sau khi đến núi hắc Phong sẽ vượt qua hai đỉnh núi. Đến núi Luyện Tinh từ đó mới có thể truyền tống đến những vách núi kề bên biển phong bạo hiện giờ đại đa số các đỉnh núi của thiên lang đều thiếu những tu sĩ lợi hại tọa trấn nhiều nơi vốn rất an toàn đã trở nên nguy hiểm khôn lường khắp nơi đầy rẫy yêu thú trong những dãy núi phải vượt qua ngoài trừ núi thủy nguyệt coi như là an toàn thì còn lại đều là nơi sinh sống của rất đông yêu thú nguy hiểm tiềm tàng khắp nơi nhưng điều khiến lâm tiểu uyển không ngờ tới là Đi một mạch từ núi Thiên Nguyên đến núi Hắc Phong mà hiện giờ hai người đang dừng chân, bất kể là loại yêu thú nào bén mãn đến đều bị gã thanh niên kia giết sạch. Lúc thì hắn dùng hai tay xé nát, lúc lại dùng đến một đạo ánh sáng lam có tốc độ nhanh đến mức lâm tiểu Uyển cũng không nhìn rõ. Trên đường đi, đám yêu thú huyền giai muốn thịt hai người bị chết dưới tay hắn nhiều vô kể, đến cả đám yêu thú địa giai cũng bị hắn giết mất vài chục con. hiện tại trên người lâm tiểu uyển có đến mấy chục viên yêu đan huyền giai. đối với người tu đạo thuộc kim đan kỳ thì đây đã là một món tài sản kết sù rồi. bởi một tu sĩ kim đan trung kỳ rất khó để giết được một con yêu thú huyền giai. tương tự một cao thủ nguyên anh sơ kỳ cũng rất khó giết một con yêu thú địa giai. nhưng cho dù là gặp phải yêu thú thực hỏa địa giai tam phẩm, hắn cũng giết mà tự như chẳng tốn chút mồ hôi nào. chẳng lẽ hắn là một đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ? điều bất ngờ hơn chính là ngoại trừ những yêu đan mà hắn tiện tay đưa cho nàng số còn lại đều bị hắn trực tiếp chén sạch vừa mới đây hắn còn dùng một viên thực hỏa nghĩ và một viên độc huyết cự bức của con kiến lửa và con dơi thực hỏa nghĩ tuy nhỏ nhưng ẩn chứa hỏa độc cực mạnh còn độc huyết cực bức cũng chứa kịch độc hai loại đan này nếu muốn dùng thì tất phải nhờ những người luyện đang cao tay trừ bớt đi độc tính của nó Tu sĩ bình thường chỉ cần nuốt một trong số những viên đan này thì chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Thế mà hắn đã dùng đến mấy trăm viên đủ các loại rồi mà không bị ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa pháp lực trên người hắn tự như cũng không có thay đổi gì so với trước. Nhìn qua còn cho rằng hắn không bằng một tu sĩ kim đan sơ kỳ nữa. Nhưng Lâm Tiểu Uyển cảm giác được sức sống trong cơ thể hắn càng ngày càng mãnh liệt, tự như một viên ngọc thô này đã biến thành một khối ngọc sáng không tì vết. Kỳ lạ nhất là nhìn phục sức trên người hắn thì rõ ràng là một người tu đạo của trung thổ. Thế mà hắn lại rất thuần thuộc trong việc nhận biết ưu nhược của từng loại yêu thú và cả cách lấy yêu đan của chúng. Có những loại yêu thú lâm tiểu uyển chưa từng gặp qua, đến yêu đan nằm chỗ nào cũng không biết, thế mà hắn tùy tiện đưa tay ra đã có thể lấy được. Hơn nữa những yêu đan mà hắn để lại cho nàng đều rất phù hợp với thiên Lang băng nguyên luyện khí quyết mà nàng tu luyện. trong đó có những viên yêu đan mà kể cả không tìm được thầy luyện đan để điều chế thì nàng vẫn có thể từ từ hấp thụ băng nguyên của nó để tu luyện đột nhiên gã thanh niên kia nãy giờ vẫn nhắm mắt xếp bằng đột nhiên mở bừng mắt ngẩng đầu nhìn lên lâm tiểu uyển kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy giữa màn hắc khí bao phủ khắp không trung đột nhiên có một tia chớp đen sẽ qua ngay trên đầu hai người nhìn lại thì thấy tia chớp kia dài đến một trượng Trong hình dáng giống như một cái càng cua cực lớn của một con yêu thú, đứng phía trên là một gã nam tử tầm 30 tuổi mặc hoa da phấn, đầy vẻ lạnh lùng. Hắn liếc nhìn hai người Lâm Tiểu Uyển rồi tiếp tục lướt qua, Lâm Tiểu Uyển vừa trông thấy hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch Làm sao vậy? Thanh niên trẻ tuổi nghi hoặc hỏi nàng. Ta nhận ra cây phất trần phát ra sắc tím sau lưng hắn. nó vốn là pháp bảo của một người tu đạo đã từng liên thủ cùng ta trong đợt thu thập yêu đan ở núi phong lan sắc mặt lâm tiểu uyển càng ngày càng trắng bệt, nói chúng ta phải rời khỏi đây ngay ý cô là rất có thể kẻ này đã giết chết các tu sĩ ở những vùng gần đây sau đó cướp đoạt pháp bảo và yêu đan của họ gã thanh niên có vẻ đã hiểu ra lúc vừa đến núi thủy nguyệt hai người gặp được vài tu sĩ quay về từ núi hắc phong bọn họ hảo tâm khuyên hai người không nên đến núi hắc phong nữa bởi không những đó là nơi đầy rẫy yêu thú mà tin tức trận chiến thảm liệt giữa thiên lang hư không với trung thổ đã khiến rất nhiều tu sĩ đứng đầu mất mạng các tu sĩ tán tu cũng vì thế mà không còn ước thúc xuất hiện ngày một nhiều xung quanh núi hắc phong cũng xuất hiện không ít các tu sĩ chuyên môn đi giết hại các tu sĩ thiên lang khác để cướp pháp bảo và yêu đan của họ chắc là thế lâm tiểu uyển sợ hãi nói đây là pháp bảo đắc ý của hàng phong tử không có chuyện đưa cho người khác đâu hắn lại quay lại rồi đột nhiên lâm tiểu uyển nghe được âm thanh xé gió vang lên ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bốn tia chớp đang phóng đến trong đó có tia chớp đen vừa nảy hắn đi gọi thêm người đến giúp đỡ sao chương bảy trăm xuyên qua núi luyện tinh Nhất thời Lâm Tiểu Uyển sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Không cần sợ hãi, có ta ở đây, chúng không làm gì được cô đâu. Gã thanh niên vỗ vỗ bả vai Lâm Tiểu Uyển rồi bước tới đứng cạnh nàng không hiểu sao, nhìn thấy khuôn mặt kiên định của hắn, cảm giác sợ hãi trong nội tâm nàng bỗng nhiên bay biến sạch. Bốn ti chớp vạch nát lớp sương mù rồi dừng lại trên không, bao vây hai người Lâm Tiểu Uyển vào giữa. Ngoài tên tu sĩ mặt trắng mặt áo lục lúc nãy, Ba kẻ còn lại lần lượt là một gã mặc cà sa màu bạc, dùng một thanh kiếm tỏa ra ánh lam, một gã mặc đạo bào màu đỏ. cưỡi trên một con hạt lửa toàn thân cũng màu đỏ, gã còn lại là một tu sĩ mặc áo vàng, toàn thân phát ra ánh sáng lam. Ba gã này nhìn qua thì quả thật rất trẻ, chỉ cỡ 27 tuổi, trong đó tên áo vàng phát ra ánh sáng lam có vẻ là cứng nhất, ánh sáng phát ra trong suốt, lấp lóe tinh quang, phong thái không hề tầm thường. Tên áo vàng mặt mũi tuấn tú, khí độ hơn người kia nhìn qua thì có vẻ là thủ lĩnh của bốn người, liếc mắt nhìn xuống, nói, giao toàn bộ yêu đan pháp bảo, pháp khí của các ngươi ra đây, bọn ta có thể giữ lại mạng sống. Các ngươi là ai, tại sao lại đi cướp của bọn ta? Nhiều lời. Nếu không phải có Dương Đại ca nói đỡ cho thì hôm nay các ngươi đã chết ở đây, làm phân cho cây cối của núi hắc Phong này rồi. Tên mặt trắng mặt áo lục lạnh lùng nhìn hai người, nói. Tất cả pháp bảo, pháp khí và yêu đang sao. Gã thanh niên gật gật đầu, một luồng sáng bạc liền nhẹ nhàng bay ra từ trên người hắn. Lâm Tiểu Uyển ngơ ngác nhìn người thanh niên bên cạnh, hình như hắn muốn giao pháp bảo của mình ra cho bốn tên kia thật. Đây là pháp bảo gì? Lâm Tiểu Uyển và bốn kẻ trên không trong giây lát đã há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình, luồng sáng bạc kia đã hóa thành một cái đỉnh lớn. Trên cái đỉnh này khắc rất nhiều ký hiệu. Mang theo khí tức viễn cổ hồng hoang, cực kỳ khủng bố, cổ khí tức này còn khủng bố hơn gấp trăm lần khí tức phát ra từ pháp bảo lợi hại nhất mà trước nay bọn họ từng biết. Theo sau nó là một luồng sáng lam tự như một ngọn lửa, nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng pháp lực dao động quanh ngọn lửa này lại khiến cho lâm tiểu quyển cùng bốn người kia phải giật mình. Nhìn cái đỉnh kia và pháp bảo màu lam, ánh mắt của gã thanh niên trở nên mờ mịt, tự hồ cảm thấy lai lịch và công dụng của cái đỉnh kia là hết sức bình thường. Hắn cao mày. Hình như đang cố nghĩ xem mình còn pháp bảo gì nữa. Liền đó hai tia sáng bạc lóe lên, một viên trân châu màu bạc và một cây đoạn công tỏa ra nguyên khí tinh thần lại xuất hiện bên người hắn. ngươi là ai? Tên tu sĩ áo vàng nãy giờ vẫn khinh khỉnh nhìn hai người bây giờ đang nghiến răng hỏi. Nhưng người thanh niên vẫn không để ý đến hắn, lắc lắc đầu, hình như hắn muốn mang hết pháp bảo mình có ra một lượt. Đây là Điều khiến cho bốn kẻ kia sợ đến vỡ mật là người thanh niên tự như đã nghĩ thông, lập tức trên người hắn phát ra vô số luồng kiếm quang. Phi kiếm. Toàn bộ đều là phi kiếm. Tỏa ra vô số kiếm quang và kiếm ý kinh người. Hơn vạn thanh phi kiếm, huyền phù cuốn quanh lâm tiểu uyển và người thanh niên, tự như một khu rừng pháp bảo. Chỉ cách bốn người bọn ta có mắt không trồng, đã mạo phạm tiền bối. Mong tiền bối bỏ qua cho, giữ lại chúng ta một mạng này. Tên tu sĩ áo vàng kia là người đầu tiên quỳ xuống, ba người còn lại cũng vội vàng quỳ theo, liều mạng dập đầu. Chỉ cần tiền bối tha mạng, chúng ta nguyện làm thân trâu ngựa, phục vụ cho người. Tiền bối có nhiều pháp bảo chí tôn như vậy, nên những pháp bảo của bọn ta đương nhiên là không vừa mắt của người. Tuy vậy ta có một cái cổ phù ở đây, cũng coi như là có chút thần diệu, mong tiền bối vui lòng nhận lấy. Gã tu sĩ áo vàng kia nói xong. Một cái ngọc phù phát ra ánh sáng phấn hồng trong suốt từ tay hắn nhẹ nhàng bay lên, hiện ra trước mắt gã thanh niên. Nhưng đột nhiên, từ ngọc phù phát ra ánh sáng chói mắt, ngọc phù chợt hóa thành một cái đầu lâu đỏ rực, lao về phía người thanh niên. Đi! Tu sĩ áo vàng và ba tên đồng bọn lập tức phân ra bốn hướng vọt thẳng lên trời, trên mặt bốn người, vẻ kinh hải sợ sệt đã được thay bằng sắc mặt vô cùng tàn nhẫn. Có nhiều pháp bảo đáng sợ như vậy. Hơn nữa trong người còn có vạn thanh phi kiếm, đây tuyệt đối không phải kẻ tu đạo bình thường. Lúc nãy tên tu sĩ áo lục kia từ đầu đã cảm thấy khí tức phát ra từ người thanh niên này hết sức cổ quái nên mới đi gọi ba người còn lại tới. Có điều xuất hiện một lúc nhiều pháp bảo như vậy, không động lòng mới là lạ. Nếu có thể giết chết người này, đoạt được nhiều pháp bảo và phi kiếm như vậy, đây đúng là vận may ngàn năm khó gặp. Bất kể thế nào cũng phải liều mạng một phen. bốn người có cùng suy nghĩ tên tu sĩ áo vàng vừa ra tay cả bốn đã liều mạng chạy trối chết trừ phi người thanh niên kia bị một đòn đó giết chết hoặc bị thương nặng thì bốn người sẽ cùng quay lại tên tu sĩ áo vàng kích phát hết uy năng của đạo ngọc phù kia mạnh đến mức không khí chung quanh phát ra tiếng nổ hơn nữa từ nó còn tản mát ra một vị hương ngọc mát kỳ dị khiến cho lâm tiểu uyển lập tức mơ màng như muốn ngủ say nhưng người thanh niên kia tựa như không bị ảnh hưởng chút nào chớp mắt một cái Các pháp bảo và phi kiếm quanh hắn vẫn lơ lửng tại chỗ nhưng có bốn đạo kiếm khí như thủy tinh đã bắn vọc lên trời như chấp giật. Á! Bốn tên tu sĩ đang chạy trốn đồng thời thét lên thê lương, pháp bảo hộ thân vừa lóe lên đã bị bốn đạo kiếm khí kia đâm nát. Hắn làm gì thế? Chẳng lẽ hắn là tu sĩ tu ma của trung thổ? Lâm Tiểu Uyển nhìn bốn tên tu sĩ kia nổ tung thành bốn màn mưa máu. Trong lúc đó rõ ràng hắn hơi ngừng lại một chút. Bốn luồng sáng vàng từ tay hắn vọt ra, bốn làn mưa máu lập tức hóa thành bốn hạt châu đỏ ngầu, bay vào trong tay hắn. Thu bốn hạt châu vào tay rồi, ánh mắt hắn lại nhìn những thanh phi kiếm và pháp bảo đang lơ lửng bên cạnh. Rõ ràng khi nhìn tới chiếc đỉnh màu bạc và ngọn lửa xanh lam kia, ánh mắt của hắn lưu luyến hơn mấy phần. Khoảng thời gian nửa nén hương sau đó, trên người hắn phóng ra ánh vàng chói mắt, vô số phi kiếm và pháp bảo xung quanh phát ra áp lực khiến cho Lâm Tiểu Uyển không thở nổi. Rồi tất cả hóa thành vô số tia sáng nhỏ. Ẩn vào người hắn. Là người của núi Luyện Tinh. Lâm Tiểu Uyển vừa thấy mấy mảnh pháp bảo trên người bốn tên tu sĩ kia rơi xuống xung quanh, liền đi tới nhặt lên xem, sắc mặt lập tức biến đổi. Núi Luyện Tinh. Đúng, núi Luyện Tinh là nơi chúng ta buộc phải đi qua sau khi rời khỏi núi hắc Phong, thông qua truyền tống Pháp Trận ở núi Luyện Tinh, chúng ta có thể đến những dãy núi cạnh biển Bạo Phong. Lâm Tiểu Uyển hơi sợ, gật gật đầu, chủ nhân của núi luyện tinh là một trong những tu sĩ lợi hại nhất của thiên lang hư không chúng ta, nghe nói ông ta đã tiếp cận đến tu vi của độ kiếp chân tiên rồi. Những đệ tử lập nhiều công lao của núi luyện tinh đều được ban thưởng một pháp bảo tinh ngân. Pháp bảo tinh ngân được luyện từ máu, chỉ có môn đệ trong nhà mới được sử dụng. Những thứ này là mảnh vỡ của pháp bảo tinh ngân, trong bốn kẻ kia nhất định có người của núi luyện tinh. Có điều nghe nói trong cuộc đại chiến với Trung Thổ, chủ nhân của núi Luyện Tinh đã mất tích, cho nên núi Luyện Tinh hiện giờ vô chủ, không sợ ông ta tới trả thù nữa. Núi Luyện Tinh, núi Luyện Tinh, núi Luyện Tinh, chủ của Luyện Tinh. Gã thanh niên cúi thấp đầu, trong đầu nhẫm đi nhẫm lại hai danh tự này. Lúc này hắn và Lâm Tiểu Uyển đã tiến vào trong một cái thần điện. Bên trong thần điện có vô số những cây trụ lớn bằng tinh thạch đứng sừng sững lóe ra ánh sáng của truyền tống Pháp Trận. Toàn thể kiến trúc ở đây tự như đều được làm từ tinh kim, lại được đặt trong một sơn cốc cực lớn lọt thỏm giữa trập trùng núi non, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tự như khắp nơi bên trong rặng núi này đều là tinh kim khoáng thạch vậy. Trong sơn cốc, ngoài tòa thần điện này còn có vài chục cung điện khác. Hắn cảm thấy núi luyện tinh hay chủ nhân núi luyện tinh đều rất quen thuộc, nhất định là có quan hệ với mình. Nhưng hôm nay đến núi luyện tinh, hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào với cảnh vật ở đây.